ông cụ trần đang bước chân ra chợt cứng đờ lập tức nhìn về phía giang nhung ánh mắt sắc bén như chim ưng của ông rơi vào trên người giang nhung ánh mắt ông cụ không giống như đang quan sát một người cháu dâu ngược lại giống như đang quan sát đối thủ dường như muốn nhìn thấu giang nhung làm cô cảm thấy không được tự nhiên ông nội trần việt che chở cho giang nhung mà kêu lên một tiếng thằng nhóc cháu đã kết hôn rồi sao ánh mắt ông cụ trần chuyển từ trên người giang nhung qua trần việt Ánh mắt thoáng thu lại cảm xúc Nên không nhìn ra được ông cụ đang vui vẻ hay tức giận Đúng vậy ông nội Trần Việt nắm chặt tay Giang Nhung và nghiêm túc trả lời Tay Giang Nhung bị Trần Việt nắm chặt Hơi ấm trong bàn tay anh không ngừng truyền tới cho cô Làm chút lo lắng trong lòng cô Cũng theo đó mà tan thành mây khói Cô mím môi, mỉm cười nhìn anh Như bảo anh yên tâm Cô không phải là người dễ dàng bị dọa cho khóc như vậy Ánh mắt ông cụ Trần quan sát Giữa hai người bọn họ một lúc mới nói Cháu kết hôn rồi à Đã lấy giấy chứng nhận chưa Hay là đã tổ chức đám cưới chưa Hoặc là có con mới cưới Ông cụ Trần liền một lúc đưa ra mấy vấn đề Giọng điệu hùng hổ dọa người Trần Việt kéo sang Nhung đứng yên Nghiêm túc trả lời Chúng cháu đã lấy giấy chứng nhận Và là vợ chồng hợp pháp trên pháp luật rồi Nhận giấy chứng nhận Vợ chồng hợp pháp Ánh mắt ông cụ Trần đầy sắc bén nhìn bọn họ Chậm rãi lặp lại lời Trần Việt đã nói Vâng Trần Việt trả lời càng ngắn gọn hơn Nhưng giọng điệu rất kiên định Lực nắm bàn tay Giang Nhung cũng càng mạnh hơn Chỉ là nhận giấy chứng nhận Thì ai biết là thằng nhóc cháu đã kết hôn chứ Ngay cả một đám cưới bình thường cũng không có Cháu làm thế Không phải sẽ khiến con gái người ta thất vọng sao Ông cụ Trần mở miệng Đã trách mắng cháu trai mình một trận Nhưng ánh mắt sắc bén phức tạp Lại nhìn lướt qua trên người Giang Nhung chỉ là ánh mắt ông cụ thay đổi quá nhanh, không người nào chú ý tới sự khác biệt trong nháy mắt đó. Đồng thời, ông cụ Trần vừa mở miệng nói ra những lời này, sẽ làm cho tất cả mọi người cảm thấy ông cụ để ý không phải là Trần Việt không thông báo cho ông cụ đã nhận giấy kết hôn, mà là anh không công khai tổ chức đám cưới, làm con gái người ta phải chịu oan ức. "Ba, ngoài trời đang lạnh, chúng ta vào nhà rồi hãy nói chuyện tiếp." Bà Trần vội vàng đi tới hòa giải. Hai người này, một người là ba của ông Một người là con trai ông Dù sao, ông cũng không thể nào đứng nhìn bọn họ ầm ĩ mà không làm gì cả Được được được, chúng ta vào nhà trước đáp Giọng ông cụ Trần đột nhiên dịu xuống Không tiếp tục nói chuyện này nữa Một tay ông kéo Trần Việt Một tay kéo Giang Nhung lại nói Cháu à, tất cả đều là người trong nhà, đừng ngại Ông cụ Trần chủ động cầm tay Giang Nhung Chính là thừa nhận thân phận của cô Tất cả mọi người thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Giang Nhung, cô được ông cụ Trần công nhận, vậy cũng đồng nghĩa với cô được tất cả mọi người trong nhà họ Trần công nhận, quan hệ giữa cô và Trần Việt cũng mới có thể lâu dài hơn. Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn Trần Việt, vừa lúc bắt gặp ánh mắt thăm hỏi của anh, ánh mắt của hai người cuốn quýt lấy nhau, sau đó đều mỉm cười. Ông cụ Trần đến làm nhà họ Trần càng náo nhiệt hơn, cho dù ông cụ đã lớn tuổi, nhưng tinh thần vô cùng tốt, giọng nói tao khỏe, sắc mặt cũng tốt, nhất là khí thế trong lúc sơ tay nhấc chân. Đó là loại khí thế dường như có thể nắm giữ tất cả trong tay, có đôi lúc Giang Nhung cũng có thể nhìn thấy điều đó ở trên người Trần Việt khi anh đang làm việc. Khí thế của người suy nghĩ vạch kế hoạch, nắm giữ tất cả trong tay, phảng phất giống một vị hoàng đế vậy. Hơn nữa, âm cụ Trần càng bình dị và gần gũi hơn sự tưởng tượng của Giang Nhung. Mỗi khi nhìn cô, ông cụ lại gọi cháu à Làm trong lòng cô thấy ấm áp Trước đó, Giang Nhung đã mất ngủ mấy tối Chỉ lo lắng người lớn trong nhà họ Trần Sẽ không dễ dàng tiếp nhận cô Mà hôm nay, sau khi gặp mặt ông cụ Trần tảng đá đè nặng trong lòng cô Cuối cùng cũng được chuyển đi Ông nội, lần này ông về có dự định ở thêm vài ngày không? Trần Tiểu Bích ở bên cạnh vừa đấm lưng cho cụ Trần vừa hỏi Tiểu Bích, cháu ngồi xuống nói chuyện với ông nội đi Ông Cụ Trần vỗ vào vị trí bên cạnh, gương mặt hiền lành bớt đi sự lạnh lùng muốn thấu xương lúc nãy. Ông nội, Tiểu Bích thấy ông lại trẻ hơn rồi. Trần Tiểu Bích ngồi xuống trước mặt ông Cụ Trần, cười nói chẳng có vẻ gì nghiêm túc cả. Ông Cụ Trần đột nhiên phá lên cười rất thoải mái. Con nhóc cháu đúng là biết cách nói chuyện, có thể dỗ trông nội hài lòng. Mọi người ngồi ở trong phòng khách trò chuyện với ông Cụ Trần, phần lớn thời gian đều là Trần Tiểu Bích nói chuyện. mỗi câu cô ấy nói đều sẽ làm trông cụ trần thoải mái cười to có thể nhìn ra được ông cụ cũng hết sức thương yêu cô cháu gái này ba trần thỉnh thoảng sẽ nói vài câu còn trần việt chỉ chờ tới khi bị nhắc tên mới chịu lên tiếng sang nhung nghĩ thầm hóa ra trần việt cũng rất yên tĩnh khi ở trước mặt người nhà đứa trẻ có cá tính như vậy thường không dễ dàng làm cho người ta yêu thích nhưng nhà họ trần cũng chỉ có một người con trai như anh cho dù anh không lên tiếng vẫn được mọi người quan tâm nhiều nhất. Trò chuyện một lúc, ông cụ Trần mới chuyển đề tài tới trên người Trần Việt. "Minh Chí à, các cháu đã đăng ký kết hôn bao lâu rồi?" "4 tháng ạ." Trần Việt vẫn trả lời ngắn gọn. "4 tháng cũng không ngắn, thế mà cháu lại không báo tin tức tốt cho biết à?" Ông cụ Trần mỉm cười hỏi. Nghe ông cụ hỏi vấn đề nhạy cảm như vậy, Trần Việt cầm tay sang Nhung trả lời. "Loại chuyện này là không thể cưỡng ép được." Chúng cháu chỉ thuận theo tự nhiên thôi Trong mỗi một vấn đề Trần Việt đều trả lời đặc biệt nghiêm túc Điều này cũng làm cho Giang Nhung Hiểu rõ tính cách lạnh lùng của anh Tuyệt đối không phải là chỉ mới có trong một hai ngày Ở trong gia đình hòa thuận ấm áp Như nhà họ Trần Tất cả mọi người vừa nói vừa cười Mà chỉ có Trần Việt Anh Vẫn lạnh lùng ít lời Anh rất ít khi cười Càng không chủ động tiếp lời Sau bữa cơm tối Ông cụ Trần đã trở về phòng nghỉ ngơi sớm Sang Nhung theo Trần Việt đi ra ngoài tàn bộ Anh nắm chặt tay cô Đi được một lúc mới dừng lại Ánh mắt sáng ngời nhìn cô chăm chú Sao vậy? Sang Nhung bị anh nhìn chằm chằm một lúc lâu Cũng thấy ngượng ngùng Không có việc gì Anh giơ tay lên vén sợi tóc của cô lên bên tai. Sau đó lại nắm tay cô Tiếp tục đi về phía trước Thật sự không có việc gì à? Sang Nhung mới không tin anh không có chuyện gì đâu Anh tự nhiên muốn nhìn em thôi Anh nói Trần Việt Sao người nhà của anh đều tốt như vậy chứ Sang Nhung hỏi Mà người nhà của cô lại không chịu nổi như vậy Trên thế giới Vì sao giữa các gia đình Lại có sự khác nhau lớn đến như vậy Giang Nhung không nói ra câu sau Nhưng Trần Việt vẫn biết Anh ôm lấy cô ấn vào trong ngực mình Sang Nhung em có thể chán ghét Những ngày tháng bình thản không Làm sao có thể như vậy được Sang Nhung rất kinh ngạc Đối với cô những ngày tháng bình thản là một việc có thể thấy nhưng không thể cầu bây giờ đã nhận được cô muốn cố gắng quý trọng còn không kịp làm sao có thể chán ghét được trước đây trần việt không nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này khi đó anh chỉ muốn sống cùng cô sống cùng nhau chỉ là sống chung qua ngày mà thôi có tình yêu hay không cũng không sao hoặc không có tình yêu thì tốt hơn như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái không cần thiết đây là suy nghĩ của trần việt khi tìm đến kết hôn với giang nhung Mà bây giờ Trần Việt lại không nghĩ như vậy nữa Anh đã muốn nhiều hơn trước Anh không chỉ muốn có được con người của Giang Nhung Còn muốn có được cả trái tim cô Nhưng liệu trái tim bị tổn thương của cô Có bằng lòng mở ra đón anh không Bởi vì không đoán được suy nghĩ trong lòng Giang Nhung Nên Trần Việt luôn cảm thấy quan hệ giữa bọn họ rất mong manh Có lẽ chỉ cần chút sóng gió nhỏ Sẽ lập tức đổ vỡ tan giã Sao anh không nói gì Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy Sang Nhung khẽ kéo ống tay áo của anh Và dịu dàng hỏi Anh đang suy nghĩ Liệu em có thể mở rộng lòng yêu anh không Nhưng Trần Việt không thể mở miệng Nói ra những lời tình cảm như vậy Anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô Xem anh kìa Nếu anh không muốn đi dạo thì chúng ta trở về thôi Trần Việt không muốn nói chuyện Sang Nhung cũng không còn tâm trạng tiếp tục đi dạo nữa Không phải anh không muốn đi dạo Trần Việt sơ tay Nắm tay cô và kéo cô lại Cúi đầu hôn cô Nếu không thể nói thành lời, thì anh sẽ dùng hành động để thể hiện. Giang Nhung dùng sức đấm mạnh vào ngực của anh và tránh ra, thở hồn hề nói, Trần Việt anh đừng làm như vậy, người lớn trong nhà đều đang ở đây đấy. Nếu để cho người lớn nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, sẽ xấu hổ lắm. Xin lỗi, anh nói. Không sao, chúng ta muốn làm gì, thì trở về phòng đóng kín cửa hãy làm. Giang Nhung vừa mở miệng nói ra lời này, thì hai má lại đỏ bừng. Mà vì những lời này của cô, Lo lắng trong lòng Trần Việt liền biến mất Anh cúi đầu cười Cô đấy, rõ ràng xấu hổ như vậy Mà lại còn dám to gan nói ra những lời này Mấy ngày tiếp theo Trần Việt lại bắt đầu bận rộn Tất cả mọi người nhà họ Trần cũng bắt đầu bận rộn Nhà họ Trần định cư ở nước Mỹ nhiều năm Người thân và bạn bè trong nước cũng không quá nhiều Chỉ cần là người còn qua lại Thì đều có quan hệ rất thân thiết hôm nay là ngày hai mươi bảy tết nhà họ trần tổ chức một bữa tiệc nhỏ chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết mà trong những người này người có quan hệ tốt nhất không ngoài nhà mẹ đẻ của mẹ trần nhà họ chiến nhà họ chiến là nhà nắm quyền lực trong quân đội nổi tiếng ở giang bắc tên hồi con gái của mẹ trần là chiến yên ông của bà từng là công thần khai quốc đại tướng năm đó từng lập được chiến công hiển hách bà của bà từ nhỏ đã cho thấy bản lĩnh hơn người đầu tiên là nhận chức ở trung ương sau đó được cử đến sang bắc quản lý quân đội sau mấy chục năm nhà họ chiến đã đứng vững ở sang bắc cho dù là ai cũng không có cách nào sao động được địa vị của bọn họ có thể nói bọn họ có quyền khống chế một phương mà chiến niệm bắc em trai chiến yên nhỏ hơn bà tròn hai mươi tuổi bây giờ anh ta càng phát triển mạnh hơn trở thành cành cao được bao nhiêu người muốn với tới chiến niệm bắc chỉ mới ba mươi tuổi Nhưng dựa vào năng lực của mình Đã sớm nhận được quân hàm cao cấp Mà rất nhiều người phân đấu cả đời Cũng không thể có được Bây giờ anh ta đang quản lý quân khu giang Bắc Tên là Nhất Phương Hai năm trước ba mẹ nhà họ chiến đã qua đời Chiến Yên là con gái Đã gả ra ngoài cũng giống như bát nước hắt đi Nhà họ chiến bây giờ Xem như chỉ còn lại Có một chiến điện Bắc Đến nay anh ta đã 30 tuổi Còn chưa lập gia đình Càng không cần phải nói tới việc nối dõi tông đường cho nhà họ chiến Mẹ Trần cũng sốt ruột khi thấy nhà họ chiến chỉ còn lại một mình chiến niệm bác hương khói, nhưng bà sốt ruột thì có lợi ích gì? Người em trai của bà là người đặc biệt có chủ kiến. Anh ta thấy việc kết hôn lập gia đình chỉ để kéo dài hương hỏa nhà họ chiến, còn xa mới quan trọng được bằng những anh em cấp dưới của mình. Mỗi khi đã đến Tết, mẹ Trần đều sẽ lắc đầu thở dài. Bà Trần cũng phải sốt ruột thay vợ. sức khỏe vợ không tốt không thể chịu được nhất là cứ suy nghĩ tới những chuyện dầu dĩ như vậy hôm nay trần việt và giang nhung đặc biệt quan trọng trần việt mặc bộ com lê và đi giày da thoạt nhìn càng cao sáo đẹp trai hơn giang nhung mặc chiếc váy dệt kim thêu hoa kết hợp với đôi bốt cao bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác màu đỏ mái tóc được vấn cao thoạt nhìn càng xinh đẹp quyến rũ hơn trần việt dẫn giang nhung tới cửa đón tiếp khách Cũng như xem chính thức giới thiệu cô Cho mọi người làm quen Mỗi khi có khách đến Trần Việt đều sẽ nghiêm túc giới thiệu Đây là vợ của tôi Người này lại là Nói cùng một lời trong hơn nửa buổi sáng Mà anh không có vẻ gì thiếu kiên nhẫn Thậm chí trên mặt còn có vẻ tươi cười đặc biệt hiếm thấy sang Nhung nhìn anh lại không khỏi nghĩ Sáng nay chắc hẳn Anh còn nói nhiều hơn cả năm vừa rồi mất Trần Việt như vậy Càng có cảm giác gần gũi với mọi người hơn Không còn là người đàn ông lạnh lùng đến mức làm người ta thật sự không dám chạm đến nữa. Giang Nhung rất thích anh như vậy, nên không khỏi dịch sát lại bên cạnh anh. Trần Em có khó chịu không? Nhân lúc rảnh rỗi, Trần Việt nhìn cô và quan tâm hỏi. Không đâu. Cô lắc đầu và đặt tay vào lòng bàn tay anh. Hôm nay em rất vui. Cô chính thức lấy thân phận là vợ của anh để tiếp đón những người bạn bè, người thân trong nhà. Cô làm sao có thể mất hứng được? Cô làm gì còn tâm trạng để y xem? chân có thể khó chịu hay không chứ Em mệt thì tạm thời vào nhà ngồi nghỉ một lúc đi Ở đây đã có anh rồi Dù sao tới buổi trưa Anh vẫn có thể chính thức giới thiệu Giang Nhung Cho mọi người làm quen trong bữa tiệc rượu Cô cũng không nhất định phải đứng hướng so lạnh với anh ở đây Em không mệt Giang Nhung lắc đầu lại khẽ nói Em muốn ở bên cạnh anh Ở cùng với anh Được, anh nói Chỉ là một chữ được Nhưng anh lại nói hùng hồn như vậy Giang Nhung cười vô cùng sạng dỡ trần tử bích thay đổi hình tượng vui vẻ hoạt bát trước kia mới sáng sớm cô đã trang điểm thật xinh đẹp thỉnh thoảng lại đảo qua cửa lớn sau khi đảo qua suốt cả một buổi sáng tất cả khách mời đều đã đến đông đủ cô của cô cũng muốn dài ra nhưng người muốn chờ vẫn chưa tới cô từng thích nhất là mùa xuân nhưng không giống với những đứa trẻ khác những đứa trẻ khác mong ngóng tết âm lịch qua vì có thể nhận được rất nhiều tiền mừng tuổi còn cô mong tết âm lịch đến Vì chỉ vào lúc này cô mới có thể ở bên cạnh người kia thêm hai ngày. Vào Tết âm lịch năm ngoái, anh ấy rõ ràng đã hứa với cô năm nay nhất định sẽ đến sớm. Nhưng vì sao bữa tiệc cũng sắp bắt đầu, còn chưa thấy được bóng dáng của anh chứ? Cô lại chờ thêm một lúc thì thấy ba, mẹ, anh và chị dâu đi đón tiếp khách cũng đã trở lại. Điều đó chứng tỏ khách đều tới rồi. Nói cách khác, chắc hẳn người cô đợi sẽ không tới. Mẹ, năm nay chiến niệm bác không tới sao? trần tiểu bích chạy tới ôm cánh tay của mẹ trần và làm nũng hỏi con bé ngốc này đấy là cậu út của con sao con có thể gọi thẳng tên như vậy được đúng là không biết phân biệt lớn nhỏ mẹ trần nhéo vào chóp mũi của trần tiểu bích mặc dù bà nói lời trách cứ nhưng giọng điệu vẫn rất dịu dàng không hề có ý mắng trần tiểu bích vậy rút cuộc cậu út có tới không ạ quân khu có việc nên hôm nay cậu con không tới được mẹ trần nói em trai của bà rất xuất sắc Trên các phương diện, chỉ có điều quá mức trách nhiệm đối với công việc, nằm hết Tết đến còn không cho mình được nghỉ ngơi nữa. Rất nhiều chuyện hoàn toàn có thể buông tay cho người bên dưới làm, nhưng Chiến địa Bắc hết lần này tới lần khác, cứ muốn ôm vào người mình. Bà làm chị cũng không thể làm gì được. Có thể anh ấy chỉ quen bận rộn, quen bản thân lúc nào cũng ở trong trạng thái làm việc, cho nên không để tâm tới bất cứ chuyện gì khác. Nghe mẹ Trần nói vậy, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sạng người của Trần Tiểu Bích lập tức trở nên ảm đạm. Cô cúi đầu lặng lẽ đi về phía trước, thậm chí không muốn nói thêm một câu nào. Chiến niệm Bắc rõ ràng đã hứa với cô là năm nay sẽ tới sớm, vì sao lại không tới chứ? Chẳng lẽ anh ấy không biết Trần Tiểu Bích vẫn luôn chờ anh ấy sao? Cô đuổi thì anh chạy, cô đã đuổi theo tròn 13 ba năm rồi. Bây giờ cô thật vất vả mới trưởng thành, anh lại trốn không gặp là sao? Trước đó cô đã đi tìm anh, nhưng quân khu bảo vệ nghiêm ngặt. không phải người nào cũng có thể tùy tiện đi vào được cô thậm chí không thể lít nhìn thấy bóng dáng của anh từ xa được cô cũng đã từng gọi điện thoại tìm anh rất nhiều lần nhưng lần nào người nghe điện thoại cũng chỉ là cấp dưới của anh ấy bọn họ luôn nói anh đang bận việc quân bận việc quân bận việc quân dường như cô ấy muốn gọi điện thoại nói chuyện với anh một lần cũng là việc đặc biệt xa xỉ cô trông sao trông trăng thật vất vả mới chờ được tới tết âm lịch một năm chỉ có một lần mong được gặp mặt anh nhưng anh lại không tới chuyện này quả thật chẳng khác nào sấm xét giữa trời quang đối với trần tiểu bích điều này làm cho cô cảm thấy cả một năm này cũng trở nên uổng phí cả một năm này chờ đợi cũng bằng không cô theo bản năng siết chặt hai tay hàm răng cắn chặt đôi môi hồng hai má cũng trở nên tái nhợt tiểu bích con sao vậy có phải có chỗ nào khó chịu không trần tiểu bích rất ít khi lộ ra vẻ mặt buồn bã như vậy Khiến mẹ Trần không khỏi lo lắng Lập tức giơ tay sờ thử chán cô Còn không sao Vì không muốn mẹ Trần lo lắng Trần Tiểu Bích cố gắng nhướng mày khẽ cười và kéo bà Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi Hôm nay anh còn muốn giới thiệu chị dâu cho mọi người làm quen đấy Chúng ta mau vào thôi Trần Việt mượn cơ hội người thân và bạn bè tập trung gặp gỡ Để giới thiệu Giang Nhung cho mọi người làm quen Nhân vật chính ngày hôm nay là bọn họ Bình thường Trần Tiểu Bích hay làm ẩm ĩ, nhưng lúc cần thiết thì cô vẫn luôn giữ đúng mực, tuyệt đối sẽ không gây rắc rối gì vào những lúc quan trọng như vậy. nói đây là bữa tiệc nhưng không chính thức bằng bữa tiệc bình thường, người thân và bạn bè tập trung lại, chủ yếu nhất vẫn thoải mái là chính. hôm nay đẹp trời nên bữa tiệc chủ yếu được diễn ra ở trên sân cỏ trước biệt thự. sau khi được những người giúp việc chú ý chuẩn bị sắp xếp, cả sân cỏ thoạt nhìn thoải mái lại ấm áp. khắp nơi trong sân cỏ đều bày xá hoa. Hơn 10 chiếc bàn dài được trải khăn hoa màu trắng đặt thành một hình vuông lớn. Trên bàn đầy những loại rượu ngon và thức ăn ngon. Có những điểm tâm nhỏ tinh tế lại ngon miệng. Cũng có các loại hoa quả tươi. Có hoa quả được tạo thành đủ loại hình dạng. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta muốn ăn. Trong bữa tiệc rượu có nam nữ đều lịch sự lại tao nhã. Phần lớn đám đàn ông đều mặc com lê và đi giày da như trần Việt. Phái nữ lại ăn mặc trang điểm khác nhau. Có người mặc váy, có người khoác áo khoác với đủ màu sắc rực rỡ. Đúng là một phong cảnh tuyệt đẹp trong tiệc rượu. Ông Cụ Trần có uy tín cao nhất, mặc chiếc áo tôn trung sơn, hai vẻ mặt uy nghiêm và hiền lành đồng thời xuất hiện ở trên mặt ông Cụ, nhưng không khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Ông Cụ Trần là người nhiều tuổi nhất, nên tất cả mọi người đều sẽ đi tới chúc Tết ông Cụ trước. Ông Cụ cũng sẽ mỉm cười kín đáo đưa tiền lì xì cho bọn họ, Và mọi người cố gắng học tập Cố gắng làm việc Ông cụ đứng một lúc Ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh một lượt Cuối cùng dừng lại ở trên người Trần Việt Và Giang Nhung đang tiếp khách Giang Nhung Một cái tên rất đơn giản Rất êm tai Và rất phù hợp với khí chất của bản thân cô Cô đứng bên cạnh cháu trai bắt mắt của ông cụ Nhưng không hề thua kém Không nghi ngờ chút nào Chỉ nhìn bề ngoài Thì hai người bọn họ rất xứng đôi Nhưng... Nghĩ tới đây Ông cụ Trần chợt hít mắt lại Trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén Có lẽ cảm giác được ánh mắt rò xét Giang Nhung quay đầu bắt gặp ánh mắt thâm đập đáng sợ của ông cụ Trần Nhưng ánh mắt ông cụ Lại nhanh chóng trở nên hiền hòa và bình thản Nhanh đến mức bản thân Giang Nhung Cũng cho rằng mình đã nhìn nhầm Ông cụ còn gật đầu mỉm cười với cô Minh Chí Chúc mừng cháu cưới được cô vợ trẻ đẹp thế này Người đi tới nói chuyện là chú Lưu Người Giang Nhung đã gặp trong bữa tiệc tối từ thiện trước đó Trần Việt gật đầu Chú Lưu chào chú. Giang Nhung mỉm cười. Cháu chào chú Lưu. Chú Lưu nâng chén mỉm cười và nói Trai tài gái sắc, tài tử gia nhân đúng là một đôi trời đất sinh ra. Chúc các cháu hạnh phúc trăm năm hòa hợp đồng thời chú hy vọng các cháu cũng sớm ngày sinh con trai cho nhà họ Trần. Trần Việt khẽ gật đầu lễ phép lại khách sáo nói Cảm ơn chú Lưu. Giang Nhung mí môi khi nghe nói tới chuyện sinh con trai cho nhà họ Trần Gương mặt xinh đẹp của cô vô thức đã đỏ bừng Theo Giang Nhung thấy Không chỉ là người nhà họ Trần giản dị dễ gần Tất cả họ hàng của nhà họ Trần Cũng đặc biệt có tố chất Không có người nào hỏi Giang Nhung sinh ra thế nào Không có người nào hỏi Bây giờ cô đang làm việc gì Tất cả chỉ chân thành chúc phúc cho bọn họ Có thể Nhà người ta thật sự có tiền Đều giống như nhà họ Trần vậy Có giáo dục lại hiểu lễ nghĩa Trong ngoài đều được rèn luyện Ngay cả bạn bè kết sao cũng vậy nhìn lại giữa nhà họ Cù và gia đình cô, chỉ thoáng liếc mắt, đã nhận ra cào thấp rồi. Bà nằm trước đây, Giang Chính Thiên đã từng dẫn theo Giang Nhung đi tham gia bữa tiệc như vậy. Khi đó, Giang Chính Thiên luôn vội vàng chạy đi nịnh nọt người khác, thậm chí đẩy cô ra giới thiệu cho người khác. Có đôi khi Giang Nhung cũng cảm thấy mất mặt, nhưng khi đó cô suy nghĩ thay Giang Chính Thiên, cho rằng ông ta không muốn để cho nhà họ Giang xa sút trong tay mình, nên mới cố gắng đi làm những chuyện Mà rất nhiều người đều xem thường Nhưng sau đó Sau khi cô gặp được Trần Việt Anh thành chồng của cô Khi cô gặp phải lời đồn đại vô căn cứ Thì anh đã đứng ở sau lưng cô ủng hộ cô Ngày mẹ bị buộc phải tự sát Là thời gian cô khó chịu đựng nhất Anh đã ở bên cạnh cô Giúp đỡ và cho cô sự ấm áp Cô thật may mắn vì đã gặp được anh May mắn vì đã tìm được hạnh phúc trong cuộc đời mình Sao vậy? Em đang suy nghĩ gì thế? giọng nói trầm thấp để quyến rũ của anh vang lên ở bên tai cô không khó nhận ra anh rất quan tâm đến cô không, cô lắc đầu khẽ cười nhìn anh em cảm thấy mình rất hạnh phúc rất rất hạnh phúc Trần Việt giơ tay lên xoa so chán cô sau đó hôn lên chán cô và dịu dàng nói em đáng được như vậy Giang Nhung thẹn đỏ mặt khi anh hôn cô trước ánh mắt chú ý của nhiều người như vậy cô cố thấp đầu mà không định ngẩng lên nhìn anh em đi theo anh Trần Việt nắm tay cô kéo đi Chúng ta đi đâu? Giang Nhung đuổi theo bước chân của anh và hỏi Em cứ đi theo anh là được rồi Anh nói Vâng, Giang Nhung gật đầu Cô chỉ cần đi theo anh là được rồi Cô đi theo anh tìm kiếm hạnh phúc thuộc về bọn họ So với sự ấm áp và hòa thuận của nhà họ Trần Hù Thị ở Kinh Đô lại đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng Sắp đến năm mới Có nhà ai mà không vội vàng sám Tết nhưng nhà họ cù lại bị mây đen che phủ bọn họ không chỉ có tâm trạng mua sắm tết thậm chí ngay cả tiền tiêu tết cũng không có giá cổ phiếu của cù củ thị không ngừng giảm xuống khiến cho bọn họ phải cố gắng xoay sở bây giờ các ban ngành liên quan lại đột nhiên tìm tới cửa có người nói bên đấy đã lấy được chứng cứ đáng tin chứng minh mấy năm nay cù thị không chỉ hối lộ các cán bộ còn có liên quan đến tội phạm thương mại ban ngành liên quan đã triển khai điều tra toàn diện, trong thời gian này cấm Cù Trung Anh xuất nhập cảnh. Chỉ cần chứng minh những chứng cứ này đều là thật, Cù thị không chỉ đối mặt với chuyện bị đóng cửa, Cù Trung Anh còn có thể phải bị tù. Theo người nhà của họ Cù thấy, sở dĩ Cù thị rơi vào tình trạng như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hoàn toàn vì Cù Mạnh Chiến đắc tội với lêu Trần của Thịnh Thiên. Nghĩ tới đây, Cù Trung Anh kéo ghế ném về phía Cù Mạnh Chiến và nổi giận mắng: "Súc sinh!" sao mày không chết đi nếu sớm biết mày sẽ gây ra tai họa như vậy năm đó tao không nên để cho mày xuất hiện ở trên cõi đời này mới phải cù trung anh ném tới chính là chiếc gỗ ghế nhưng cù mạnh chiến không dám trốn bị đập đến ra đầu tê dại cũng không dám mở miệng dên đến một tiếng mày không nói được lời nào à cù trung anh lại giơ chân đạp tới cù thị có ngày hôm nay đều là do thằng vô dụng nhà mày gây thành ba cù mạnh chiến siết chặt nắm tay Cô nén tức giận trong lòng mà kêu lên một tiếng Mẹ nó, ai là ba mày hả Ông đây không có loại con hoang như mày Bởi vì quá nóng giận Cũng bởi vì củ thị sắp phải đối mặt với nguy cơ phá sản Bản thân còn có thể bị bắt vào nhà giam Cù Trung Anh Không có cách nào khống chế được số phận của mình Thì làm sao có thể lo lắng xem Cù Mạnh Chiến sẽ nghĩ thế nào Tổng giám đốc cù Chúng tôi nhận được tin tức đáng tin Những chứng cứ này là do Giang Hân Con gái nhà họ Giang Đưa cho ban ngành có liên quan Thư ký hấp tấp báo lại Cái gì? Là con đề tiện Sang Hân kia sao? Phản ứng đầu tiên của cụ Mạnh Chiến Là muốn đi bắt Sang Hân về trừng trị một trận Để chút cơn giận trong lòng Cụ Trung Anh hét lên Thằng xúc sinh này Mày xem mày suốt ngày đã làm được những gì Mày suốt ngày chiêu chọc những người nào hả? Phản ứng đầu tiên của cụ Trung Anh Là nhìn về phía cụ Mạnh Chiến Muốn trách thì trách đứa con này vô dụng Quen biết người không rõ ràng Không ngừng đắc tội với người không nên đắc tội Người kết bạn cũng không phải là chiếc đèn cạn sầu gì Bây giờ tình hình cụ thị thành ra như vậy Lẽ nào ba không có một chút trách nhiệm nào sao Thấy cụ thị đã sắp không cứu được Cù mạnh chiến cũng không muốn nén giận nữa Anh ta nhìn cụ trung anh và tranh luận Nếu như mấy năm nay Ba cố gắng làm ăn buôn bán Làm sao có thể bị người ta nắm được sơ hở chứ Sau khi ném lại lời cay độc ác này anh ta liền xoay người rời đi người mà anh ta muốn báo thủ nhất lúc này không phải là lưu trần của thịnh thiên mà là con đây tiện Giang Hân kia anh ta xuống tầng thậm chí không lái xe của mình đã trực tiếp vẫy một chiếc taxi đi thẳng đến nhà họ Giang lúc này Giang Hân vừa nói chuyện với ngài hứa xong đang ngồi theo ở trong phòng gần đây cô ta quá buồn chán nên phải tìm chuyện để làm sau khi trải qua chuyện bị ba và cù mạnh chiến bán đứng trong lòng của cô ta mãi không thể bình tĩnh lại được mỗi khi đêm khuya vắng người, từng cảnh tượng sẽ hiện lên trong đầu cô ta. Cô ta rất hận Sang nhung vì cô ta hạnh phúc, hận cô sau khi trải qua những chuyện đó vẫn có người yêu thương nâng cô trong tay, mà bản thân cô ta lại bơ vơ một mình, không có người nào bằng lòng đứng sau lưng cô ta giúp đỡ mà không cầu mong được báo đáp. Sang hân càng hận cù mạnh chiến hơn, hận anh ta cho cô ta hy vọng nhưng lại phá hủy tất cả hy vọng và giấc mơ của cô ta. Cô ta hận rất nhiều người. hận những kẻ đã làm cho cô ta mất đi hạnh phúc trong lòng cô ta âm thầm thể sớm muộn gì cũng sẽ trừng trị tất cả những kẻ cô ta căm hận nhưng trước mắt cô ta chỉ có thể chờ đợi chờ bên phía ngài hứa truyền đến tin tốt chờ cù thị hoàn toàn sụp đổ mà trong lúc chờ đợi sang hân phải tìm một vài chuyện làm để phân tán sự chú ý của mình cho nên cô ta liền mua tranh về theo sang hân đang theo từng đường kim mũ chỉ cửa phòng đóng chặt chợt bị người từ bên ngoài phá ra ngay sau đó cù mạnh chiến đầy phẫn nộ xuất hiện ở trước mặt cô ta cù mạnh chiến hoàn toàn không do dự chỉ vài bước đã xông tới nắm tóc của giang hân đang ngồi trên ghế ném mạnh xuống đất ngay sau đó anh ta lại đạp mạnh về phía bụng của cô ta trong miệng còn mắng còn đầy tiện đáng chết này mẹ nó mày không muốn sống nữa rồi trên bụng đau đớn làm cho giang hân co người lại mở miệng muốn nói nhưng căn bản không phát ra được tiếng nào Cụ mạnh chiến nhảy tới Ngồi trên người Giang Hân Vùng tay tát cô ta hài phát Trên gương mặt trắng miệng của Giang Hân Lập tức xuất hiện mấy dấu ngón tay Khóe miệng còn có máu chảy ra Mẹ nó Hôm nay cậu chủ đây không giết chết cô Thì không mang họ củ nữa Cụ mạnh chiến lại vung tay tát xuống Rồi lại vung tay lên tát xuống Động tác như thế cứ lặp đi lặp lại Mười mấy lần Tất cả tức giận từ chỗ của Cù Trung Anh Đều bị anh ta trút xuống người Giang Hân anh ta vừa đánh vừa mắng còn đàn bà đáng chết này cô sống dựa vào nhà họ Cù chúng tôi nhiều năm như vậy dùng nhiều tiền của nhà họ Cù như vậy lại dám ăn cây táo rào cây sung cụ mạnh chiến Giang Hân bị đánh đến đầu váng mắt hoa sau lúc lâu mới cố hết sức tức giận gào tên của Cù mạnh chiến mẹ nó cô còn dám gọi tên của cậu chủ đây à một tay cụ mạnh chiến nắm tóc của Giang Hân tay kia lại tát cô ta thêm mấy cái Cù mạnh chiến quá giận dữ nên chỉ tát thôi, vẫn không thể làm cho lửa giận trong lòng giảm xuống. Anh ta nắm tóc của Giang Hân và dùng sức đập mạnh đầu cô ta vào góc giường bằng gỗ. Giang Hân chỉ cảm thấy trước mắt có một ánh sáng trắng hiện lên, dường như trời đất quay cuồng làm cô ta không phân biệt được phương hướng. Cô ta muốn giãi ruộng nhưng sức lực kém hơn cù mạnh chiến quá nhiều, căn bản không thể nào thoát ra được. Mặc dù đã làm vậy nhưng trong lòng cù mạnh chiến vẫn không hết tức giận. anh ta chợt nhìn thấy có cái kéo nhỏ bên cạnh vải theo, anh ta không hề nghĩ ngợi đã cầm tới và giạch mấy cái lên trên mặt Giang Hân chờ tới khi cù mạnh chiến nhìn thấy máu đỏ lấy lại tinh thần thì trên mặt Giang Hân đã bị anh ta vẽ vài đường máu từ vết thương chảy ra đầy trên mặt cô ta hôm nay cậu chủ đây sẽ phá hủy gương mặt này của cô xem về sau cô làm sao ra ngoài gặp người khác được nghĩ đến cách này có thể làm cho Giang Hân đau khổ Cú mạnh chiến lại vung kéo sạch thêm vài đường khiến gương mặt của cô ta hoàn toàn thay đổi sang hân phát ra một tiếng hét trói tai sau đó trước mắt tối sầm và đã mất đi trì giác nhìn sang hân ngất đi Cú mạnh chiến mới bỏ cái kéo ra nói với ra ngoài cửa ông đừng tiếp tục trốn tránh nữa lập tức đưa cô ta đi bệnh viện còn có thể cứu lại một mạng đấy sang chính thiên từ bên cạnh chậm rãi đi tới ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói con bé dám làm chuyện có lỗi với nhà họ Cù cho nó chịu chút đau đớn trên da thịt thì có sao chứ Cù mạnh chiến nhìn Sang chính thiên hử lạnh một tiếng nói thế nào thì cô ta cũng là con gái ruột của ông Sang chính thiên không trả lời ánh mắt vô tình nhìn Sang hân và cười lạnh nói ai bảo cậu nó là con ruột của tôi chứ cô ta không phải là con gái của ông Sang Cù mạnh chiến quay đầu nhìn Sang hân đang hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất còn nói có cứu cô ta hay không là tùy ông. dù sao cô ta sống hay chết không liên quan gì tới cậu đây. cù mạnh chiến nói xong liền xoay người rời đi. dường như đối với bọn họ sang hân nằm trên mặt đất sống hay chết còn không bằng một con chó. sang chính thiền nhìn theo bóng lưng cù mạnh chiến rời đi mà nắm tay siết chặt, trong mắt lộ ra sự ngoan độc, trong lòng thầm cười lạnh nói cậu đây à? cù mạnh chiến là cù mạnh chiến mẹ nó. Mày tưởng Cù Thị vẫn là Cù Thị năm đó Con tưởng rằng có bao nhiêu người Sẽ đến nịnh bợ chúng mày sao Một khi nhà họ Cù suy tàn Thì Cù Mạnh Chiến cũng sẽ chỉ là một con chó Nhà có tang thôi Những chuyện ác Cù Mạnh Chiến đã làm trước đây Những người đã từng bị anh ta bắt nạt trước đây Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta được Đã đến lúc này rồi Mà Cù Mạnh Chiến còn không biết rõ tình hình Vẫn dám tổn thương người khác làm loạn như vậy Còn dám tự xưng mình là cậu chủ Điều này đã xác định anh ta vĩnh viễn không có ngày đổi đời. Nghĩa đến những điều này, trong lòng Giang Chính Thiên thấy vui vẻ không tàn nổi. Những năm gần đây, bởi vì Giang Chính Thiên có sơ hở bị lão già cụ Trung Anh nắm trong tay, nên ông ta đã giúp nhà họ Cù làm không ít chuyện mờ án. Bây giờ cụ thị sụp đổ, Giang Chính Thiên thiếu đi một chỗ dự vững chắc, nhưng cũng bớt đi một người có thể uy hiếp ông ta. Sau một lúc lâu, Giang Chính Thiên mới thu hồi lại ánh mắt nhìn Giang Hân, nằm trên mặt đất đã mất đi chi giác từ lâu, ánh mắt lạnh lùng nói, nhặt mày về nuôi nhiều năm như vậy, ban đầu còn tưởng mày sẽ có chút tác dụng đối với tao, nhưng không ngờ lại vô dụng như vậy. Trước khi kết hôn, ông ta đã kiểm tra ra mình mắc bệnh không có tinh trùng, cả đời này cũng không thể có con. Chuyện này là bí mật trong lòng ông ta, bí mật mà ông ta mãi mãi cũng không muốn nhắc tới ở trước mặt người khác. Cho nên sau khi kết hôn không lâu, Ông ta bà mẹ của Giang Nhung Giả vờ mang thai Rồi tìm một đứa trẻ bị bỏ rơi Để giả vờ là con của bọn họ Cả đời này Ông ta không có nổi đứa con của mình Không có cách nào nối rõ tông đường cho nhà họ Giang Cho nên ông ta chỉ có thể nghĩ cách Cứu vãn lại danh dự của nhà họ Giang năm đó Ông ta phải nghĩ mọi cách Lấy về tiền tài quyền thế danh lợi Những thứ vốn thuộc về nhà họ Giang Nhưng ai biết được Ông ta nỗ lực cố gắng mấy chục năm Thư muốn lấy thì không có được trái lại còn bị người ta nắm mũi dẫn đi. Mà bây giờ cục thị suy tàn trở thành kết cục đã định, không còn khả năng xoay chuyển được nữa, ông ta phải tranh thủ thời gian suy nghĩ xem sau này mình nên đi theo con đường nào. Nhà họ Cù thất bại, ông ta cũng không muốn kéo cả mình vào. Về phần Giang Hân nằm trên mặt đất, ông ta vẫn sẽ có lòng tốt đưa cô ta vào bệnh viện, dù sao ông ta không muốn mình dính vào vụ án mạng. Sau khi tiễn hết khách đi, Thì đã không còn sớm nữa Bận rộn cả ngày nên tất cả mọi người đều mệt mỏi Ai tự về phòng người nấy để nghỉ ngơi Sau khi về phòng Giang Nhung hưng phấn xoay hai vòng Và cười đến chân mày cong lại Ngài Trần, làm sao, làm sao bây giờ Sao vậy? Trần Việt nhướng mà nhìn cô Em thấy mình quá hạnh phúc Nhưng em không muốn giấu hạnh phúc này ở trong lòng Em muốn hét lên cho mọi người Cả thế giới đều biết Nếu không phải bởi vì người lớn trong nhà họ Trần đều ở đây Giang Nhung nhất định sẽ đứng bên Cửa sổ và hét lớn vài tiếng Cô muốn lớn tiếng Nói cho mẹ biết Con gái của mẹ đang rất hạnh phúc Bà mẹ không cần phải lo lắng cho cô nữa Cô còn muốn nói cho những người từng tổn thương cô Và những kẻ ngông cuồng Mong tổn thương cô Biết cô không bị bọn họ đánh ngã Cô đã đứng lên Đồng thời đang rất hạnh phúc Đi thôi Trần Việt xoay người cầm áo khoác choàng thêm lên người cô Bản thân cũng cầm một áo tràng dài mặc vào Và sát tay cô kéo đi Muộn thế này rồi anh còn muốn đi đâu Sang Nhung hơi lo lắng Ông nội và ba mẹ đều đang ở đây Lúc này chúng ta ra ngoài sẽ không tốt lắm đâu Em không cần lo lắng Trần Việt kéo cô ra cửa Không phải anh đã nói Em cứ đi theo anh là được rồi sao Sang Nhung gật đầu Cười hì hì và đi theo anh Vậy sau này em sẽ luôn đi theo anh Anh dẫn em đi đâu thì em đi đó Trần Việt dẫn theo Sang Nhung ra cửa Tự mình lái xe hơn một giờ mới tới nơi Sau khi xuống xe Giang Nhung mới biết được Anh dẫn cô tới khu biệt thự nghỉ dưỡng Bích Hải Sau khi bọn họ kết hôn không lâu Cô đã tới đây một lần Khi sáng tạo công nghệ mới tổ chức hoạt động Sau khi xuống xe Giang Nhung kéo cánh tay Trần Việt hỏi Anh là quản lý cao cấp của Thịnh Thiên Có quyền đặc biệt Được ở miễn phí khi tới đây đúng không Miễn phí anh nói Đại ngộ nhân viên của Thịnh Thiên các anh Tốt thật đấy Sớm biết vậy thì em đã không từ chức Về sau còn có thể hưởng thụ được rất nhiều ưu đãi nữa Giang Nhung dựa đầu Ở trên cánh tay anh và cọ nhẹ nói Em từ chức Nhưng ưu đãi của em vẫn còn Hắn nói Ngài Trần à anh đừng quên trên anh Còn có một Lêu Trần đấy Cô chỉ cảm thấy anh đang chọc cho cô vui thôi Ở Thịnh thiên cũng đâu phải anh nói là quyết định được Bỗng nghe Giang Nhung nhắc tới Lêu Trần Trần Việt dừng bước Và rất nghiêm túc nhìn cô nói Anh chính là Lêu Trần Được rồi, anh chính là Lêu Trần. Thấy anh hiếm khi lại đùa với cô một lần, cô cũng coi như anh là Lêu Trần. Nhưng nói thật, năng lực của anh tốt như vậy, trình độ tốt như vậy, Xà thế tốt như vậy, Nếu không phải cô từng xem ảnh Lêu Trần ở trên mạng, cô thật sự sẽ tin anh là Lêu Trần. Em không tin à?" Trần Việt hỏi. "Em tin anh." Giang Nhung mỉm cười tinh nghịch chớp chớp mắt nhìn anh. "Vậy thì ngài Lêu Trần, chúng ta có thể vào trong được chưa?" Giang Nhung không muốn tin tưởng làm Trần Việt thế hơi bất lực, cũng không biết phải nói gì nữa. Anh nắm tay cô cùng đi vào khu biệt thự nghỉ dưỡng Bích Hải. Trước khi tới, Trần Việt đã gửi tin nhắn cho hứa Huệ Nhi, bảo cô ta thông báo với bên này, nhân viên quản lý bên này đã chờ sẵn từ lâu. Thấy bọn họ tới, người quản lý lập tức tới đón, Tổng Giám đốc Trần, bà Trần mời hai người đi bên này. Bọn họ lên xe tham quan du lịch, xe chạy thẳng tới khu biệt thự trong Bích Hải. Cũng chính là biệt thự lần trước bọn họ từng tới ở. Sau khi xuống xe, Giang Nhung đứng ở trước cửa mà trong lòng xúc động không sao tả xiết. Lần trước khi tới đây, giữa cô và Trần Việt vẫn giống như người xa lạ, mà lần này tới thì cô đã trở thành vợ thật sự của anh. Trần Việt không dẫn cô về phòng, mà vòng qua biệt thự đi tới bờ biển. Giang Nhung nghe tiếng sóng biển vỗ vào vách đá, lại vui mừng hoạt bát, giống như một đứa trẻ. Em muốn hét thì hét lên đi, anh nói. Trần Việt... Cô nhìn anh và đột nhiên không nói được thành lời Hóa ra anh lái xe hơn một giờ Hơn nửa đêm dẫn cô ra ngoài Chỉ bởi vì cô nói một câu Muốn lớn tiếng hét lên Sao vậy? Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng Làm cho trái tim cô rung động Cảm ơn anh Cảm ơn anh đã đối tốt với em như vậy Cảm ơn anh đã làm cho em có thể hạnh phúc như vậy Ngốc ạ Anh xoa đầu cô và nói thêm Ban đêm gió lớn Em muốn nói gì thì nói đi Nói xong còn về sớm nghỉ ngơi Vậy anh cùng hét với em đi Giang Nhung muốn tùy hứng một lần Muốn kéo anh và cô Cùng làm một đôi vợ chồng ngốc ngách Trần Việt thoáng nhíu mày Nhưng không nói gì Muốn anh hét lớn với biển rộng sao Chuyện ấu trĩ như thế Anh chắc chắn không muốn làm rồi Giang Nhung cầm lấy cánh tay anh lắc lắc Anh không muốn à Trần Việt trầm mặt vẫn không nói một lời Vậy được rồi Em sẽ không bắt buộc anh Giang Nhung ít nhiều vẫn hiểu rõ Trần Việt Cô làm chuyện này là được rồi Cứ để cho anh quay về làm tổng giám đốc lạnh lùng đi Vậy em sẽ hét đây Cô còn nói thêm Trần Việt gật đầu Em mà hét lên Có thể sẽ chẳng ra sao Liệu anh có bị dọa không đấy Cô lại hỏi Sẽ không đâu Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng nói chuyện Sang Nhung hài lòng mỉm cười Thật không Anh phải nói thì em mới biết được anh muốn gì chứ Mặt Trần Việt lại trầm xuống sang nhung lo lắng mình còn trêu chọc anh nữa thì anh sẽ xoay người rời đi mất cô không thể làm gì khác hơn là giữ chừng mực cô hắng giọng sơ tay đặt ở bên miệng và quay mặt về phía biển rộng la lớn mẹ ơi, mẹ có thể nghe được nhung nhung đang nói chuyện không nhung nhung gặp được một người đàn ông rất tốt rất rất tốt anh ấy rất thương nhung nhung người nhà của anh ấy đã tiếp nhận nhung nhung bây giờ nhung nhung rất hạnh phúc rất hạnh phúc à bởi vì quá mức vui mừng Giang Nhung hoàn toàn thả lỏng bản tính trời sinh Sau khi hét lớn Còn tự kèm theo hiệu quả hồi âm Trần Việt đứng bên cạnh nghe được cũng thấy buồn cười Nghe được tiếng cười của anh Giang Nhung quay đầu trừng mắt nhìn anh Không cho phép anh cười em Trần Việt gật đầu Giang Nhung lại quay đầu đi và hét lớn Mẹ Mẹ yên tâm đi Con cũng sẽ đối xử tốt với Trần Việt Sẽ cố gắng làm cho anh ấy hạnh phúc Con sẽ bảo vệ anh ấy Không cho phép bất kỳ kẻ nào bắt nạt anh ấy Con còn có thể cùng anh ấy sinh ra thật nhiều đứa con Lần đầu tiên trong đời Trần Việt nghe được Có người nói muốn bảo vệ anh Trong lòng anh thấy kích động vô cùng Từ khi anh hiểu chuyện tới nay Anh đã biết sức khỏe của mẹ mình không tốt Bà vừa phải làm việc Còn phải chăm sóc mẹ Anh nhất định phải tự xử lý chuyện của mình Cho nên anh hiểu chuyện sớm hơn những đứa trẻ khác Từ nhỏ đã tạo thành thói quen Chuyện gì cũng phải tự mình giải quyết Sau đó Tiểu Bích tới nhà họ Trần Anh còn phải lấy thân phận người anh Để chăm sóc cho cô Che chở cho cô ấy Nhiều năm như vậy chăm sóc người khác Đã trở thành thói quen của anh Cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ Sẽ có người khác tới bảo vệ anh Mà Giang Nhung trước mắt thoạt nhìn yếu tới mức Không chịu nổi gió Nhưng trong cơ thể gầy gò này Hình như lại có sức lực vô tận Cô đang xeo hò Mặc sức hét lên cảm giác hạnh phúc của mình lúc này sang Nhung trong lòng anh khẽ gọi tên cô trần việt anh nói xem liệu mẹ có thể nghe được em nói không giang nhung quay đầu nhìn anh với ánh mắt nóng bỏng trần việt gật đầu có thể giang nhung chạy tới ôm trầm lấy anh trần việt chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc như vậy chứ trần việt gật đầu sẽ như vậy mỗi vấn đề giang nhung hỏi đều được anh trả lời ngắn gọn nhưng cô sẽ không tính toán với anh ngay từ lúc đầu cô đã biết tính anh như vậy rồi có lẽ chính bởi vì tính anh như vậy nên mới càng thu hút người khác người khác không biết thế nào nhưng cô thích cá tính này của anh cho dù anh không thích nói chuyện nhưng chỉ cần là chuyện của cô thì dù lớn dù nhỏ anh đều quan tâm chỉ riêng việc đêm nay trừ anh ra sợ rằng khó có thể tìm được mấy người đàn ông bằng lòng làm được cho vợ tới như vậy cô còn nói em hát xong rồi chúng ta trở về đi ừ anh khẽ nói một tiếng nhưng không rời đi ngược lại dùng một tay ôm cô vào trong lòng và siết chặt, tì cầm lên đỉnh đầu cô rồi cọ nhẹ. Mùi tóc thơm mát của cô theo gió đêm bay vào trong mũi anh, làm trong lòng anh dâng lên khát vọng mãnh liệt đối với cô. Anh muốn cô bây giờ ngay lập tức. Sang nhung, dạ. Tiếng dạ của cô còn chưa dứt đã bị đôi môi lạnh của anh nhanh chóng hôn lên. nụ hôn của anh mạnh mẽ bá đạo hơn bất kỳ lần nào trước đó. Đầu lưỡi anh duỗi vào bên trong hôn sâu hơn. Bàn tay anh cũng không an phận Tùy ý di chuyển trên người cô Mặc dù ở đây sẽ không có ai khác tới Nhưng còn ở bên ngoài Giang Nhung vẫn hơi sợ Khẩn trương giữ tay anh lại Trần Việt đừng làm ở đây Trần Việt lập tức dừng tay Và bế bổng cô lên Bước chân tao nhã lại mạnh mẽ Vững vàng đi trong biệt thự Khi về đến phòng Trần Việt gần như lập tức triển khai thế tấn công mãnh liệt Không cho cô có thời gian giảm sắc Cho dù anh có công kích rất mạnh mẽ Nhưng Giang Nhung không hề sợ hãi Cô không chỉ không sợ Mà còn thấy rất vui mừng Bởi vì đây là lần đầu tiên anh chủ động đốt lửa Làm cho cô hiểu rõ Thật ra mình vẫn có lực hấp dẫn đối với anh Không biết lan qua lan lại bao lâu Ở trong ấn tượng của Giang Nhung Hẳn là lâu hơn tất cả những lần trước Cuối cùng cô cũng bị anh làm đến mệt mỏi Mà ngủ thiếp đi Thật ra cô rất không muốn mình vô dụng như vậy Cô còn muốn sau đó sẽ nằm ở trong anh Nói chuyện với anh nghe thử nhịp tim của anh nhưng cũng không biết là cô quá yếu hay Trần Việt quá mạnh mẽ cuối cùng mấy lần này cô đều ngủ trước sau khi Giang Nhung mệt mỏi ngủ mất, Trần Việt cũng không tiếp tục nữa anh quan tâm tới cô không muốn cô bị tổn thương ánh mắt anh thâm thúy lại tĩnh lặng chăm chú nhìn gương mặt ửng đỏ của cô và không nhịn được thỏ tay nhéo chóc mũi của cô Trần Việt cô đột nhiên gọi tên anh làm anh vội rủ tay lại nhanh như chớp không được tự nhiên mà rời ánh mắt đi muốn giả vờ nhưng chưa hề có chuyện gì xảy ra chờ mấy giây sau vẫn không nghe được tiếng cô nói tiếp trần việt quay đầu nhìn mới phát hiện ra cô còn chưa tỉnh lại hóa ra anh xuất hiện ở trong giấc mơ của cô liệu trong giấc mơ của cô anh sẽ như thế nào nhỉ trong lúc anh đang mải nghĩ lại nghe được cô thì thào nói trần việt em sẽ cố gắng cố gắng cái gì trần việt rất muốn biết nên ghé tay lại gần nghe nhưng cô đã không nói tiếp nữa khi xác nhận cô đã ngủ thiếp đi trần việt mới xoay người xuống giường đi tới ban công gọi điện cho lục diên chuyện gì vậy trong điện thoại nhanh chóng chuyển đến giọng nói của lục diên tổng giám đốc trần tôi theo lời can dặn của ngài giúp đỡ họ hứa nộp tài liệu có liên quan bọn họ đã bắt đầu điều tra cù thị nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì qua tết này cù trung anh sẽ bị bắt cù thị vĩnh viễn sẽ không có ngày xoay người nếu không có gì bất ngờ xảy ra trần việt trầm giọng hỏi ngược lại lập diên lập tức hiểu rõ mình nói chuyện không thỏa đáng liền đổi giọng nói qua tết này ngài có thể nhìn thấy những điều ngài muốn thấy ừ nghe thấy câu nói khiến mình thỏa mãn trần việt hư lạnh một tiếng và dứt khoát cúp điện thoại sang nhung bị thương nặng như vậy anh chưa từng nhắc tới chuyện này ở trước mặt cô nhưng không có nghĩa là anh quên rất nhiều chuyện không cần anh phải tự mình đứng ra nhưng vẫn có thể làm cho những người tổn thương Giang Nhung Sẽ vĩnh viễn không có ngày xoay người Về phần Cú mạnh chiến Dám thuê người tới giết người Anh tất nhiên sẽ không để cho anh ta có kết quả tốt Bất kể là ai Can đảm dám trêu chọc đến anh Anh đều sẽ làm cho bọn họ Phải trả cái giá đắt tới mức không thể chịu nổi Ba ngày trôi qua thật nhanh chóng Sau khi chiều đãi họ hàng và bạn bè Người nhà họ Trần thật sự rất nhàn rỗi Trong ba ngày này mọi người ở nhà và nói với nhau những câu chuyện thú vị ngày qua ngày vừa thoải mái vừa ấm áp hôm nay là ba mươi tết nên tất cả mọi người trong nhà họ trần đều thức dậy thật sớm buổi sáng họ để cho người giúp việc quét dọn nhà cửa lần cuối để sau khi ăn cơm trưa xong người giúp việc sẽ được nghỉ người nhà họ trần rất quan tâm đến người giúp việc giúp việc thì cũng có gia đình của mình vì thế ngày ba mươi hàng năm bọn họ sẽ cho người giúp việc nghỉ để về nhà đón tết những năm trước cứ vào bữa cơm đêm giao thừa, ba Trần sẽ cùng mẹ Trần bận bịu trong phòng bếp, còn Trần Tiểu Bích thì thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ một chút. Ông cụ Trần là trưởng bối ở trong nhà, hơn nữa ông đã lớn tuổi nên không làm những chuyện này, vì thế ông sẽ đi ngắm hoa ở vườn hay là đi trêu chọc mấy chú chim. Còn Trần Việt thì anh luôn bận rộn trong thư phòng, cho dù là ba mươi Tết hay ngày mùng 1 đầu năm thì anh cũng không hề ở không. Theo lời của Trần Tiểu Bích thì là mỗi giây anh của cô lại có thêm một khoản thu nhập mà không thể đếm được Rốt cuộc có bao nhiêu con số ở trong đó thế nên nếu anh của cô làm lỡ một giây thì thua thiệt đến mức nào đây chứ vậy nên cứ để ngấy bận rộn đi nhưng năm nay thì khác hôm nay Giang Nhung vào phòng bếp với mẹ Trần còn ba Trần thì lại nhàn nhã ngồi uống trà và đánh cờ với ông cụ Trần ở vườn hoa sau khi tự chữa lành vết thương lòng Trần Tiểu Bích đã có sức sống trở lại cô ấy lúc thì chạy đến chỗ này lúc thì lại chạy qua chỗ khác. Cô ấy mãi mãi là trái cây vui vẻ của cả nhà. Và người càng khác với những năm trước nhất là Trần Việt. Năm nay anh không còn bận biệu trong thư phòng như những năm trước, mà lại ngồi đọc báo ở phòng khách. Thế nên lúc Trần Tiểu Bích đi ngang qua phòng khách, cô ấy đã sợ hết hồn. Anh, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Người mà những năm trước không bao giờ xuất hiện, trước giờ cơm, lại ngồi đọc báo trong phòng khách. Đây đúng là một tin hot hết sức. Trần Việt vẫn đọc báo chứ không để ý đến cô ấy Nhưng dù anh không để ý Thì Trần Tiểu Bích Cũng sẽ không buông tha cho anh một cách dễ dàng như thế Cô ấy đi đến và ngồi xuống bên cạnh anh Rồi cười hiếp mắt nói Anh, hôm nay anh không phải làm việc sao? Hôm nay không phải xử lý chuyện lớn nữa sao? Muốn ngồi thì ngồi cho đàng hoàng Trần Việt cũng không ngẩng đầu lên mà nói Không ngồi yên được thì vào phòng bếp giúp mẹ và chị dâu Hóa ra là anh đau lòng vì chị dâu mệt mỏi Trần Tiểu Bích cướp lấy tờ báo trong tay anh Anh quan tâm chị dâu Thì đi vào phòng bếp xem đi Anh ngồi đây thì làm sao biết Chị ấy đang quan tâm chứ Trần Việt ngẩng đầu và dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Trần Tiểu Bích Trần Tiểu Bích 30 Tết rồi mà em còn muốn bị phạt Đứng úp mặt vào tường sao Này hai người sao đấy Giang Nhung bưng mâm đi ra Thì nhìn thấy Trần Việt âm trầm nói gì đó Với Trần Tiểu Bích Trần Tiểu Bích lập tức nói Chị dâu Anh nói anh đau lòng chị đấy Ừ, Giang Nhung gật đầu rồi mí môi cười Chị biết mà Trần Việt bỗng nhiên sụ mặt xuống Anh không nói lời nào Nhưng cũng không nhìn hai người Trong lòng anh không thoải mái Hai người này mới quen biết bao lâu cơ chứ Rõ ràng là bọn họ mới quen nhau không lâu Nhưng lại khiến cho anh có cảm giác rằng Hai người bọn họ mới là người cùng tần số Còn anh chính là người bị ra dìa vậy Tiểu Bích Đây là chân Châu mẹ tự làm Mẹ bảo chị lấy ra cho em nếm thử Giang Nhung cười nói Cảm ơn chị dâu Trần Tử Bích nhận lấy và bỏ một viên chân trâu vào miệng Sau đó cô ấy hài lòng nói Mẹ làm vẫn ngon nhất Đã sửa tay chưa Lúc ăn được nói chuyện sao Em quên hết những lễ nghi đã học ở tiểu học rồi sao Trần Việt ra vẻ là một người anh nghiêm khắc Giang Nhung chưa từng thấy sáng vẻ này Nên khi nhìn anh Trong ánh mắt của cô mang theo mấy phần sò hỏi Hóa ra là anh Cũng có thể là người hung sữ Nhưng mà kiểu hung sữ này cũng không hẳn là hung sữ Bởi đúng hơn thì đó được gọi là anh trai đang dạy bảo em gái Trần Tiểu Bích bĩu môi rồi bỏ dậy chạy đi Em sẽ không chơi với khúc gỗ như anh Em đi xem ba và ông nội đánh cờ Trần Tiểu Bích chạy mất Trong phòng chỉ còn hai người Trần Việt và Giang Nhung Trần Việt lật tờ báo rồi chuyên tâm đọc Giang Nhung ngồi xuống bên cạnh anh rồi cầm một viên chân trâu Anh ăn không? Trần Việt há miệng cắn thì Giang Nhung đột nhiên rút tay về Cô nói Vậy anh còn giận không? Trần Việt cau mày, anh cũng không tức giận Chỉ là anh cảm thấy không thoải mái Bởi vì dường như quan hệ giữa cô và Tiểu Bích Còn tốt hơn giữa cô và anh Giang Nhung dịu dàng cười rồi hỏi Vậy là anh không muốn thừa nhận Việc đau lòng của em Trần Việt nhíu mày Không phải, Giang Nhung tiến sát về phía anh Rồi dịu dàng nói Trần Việt được xuống bếp cùng mẹ Để nấu cơm cho cả nhà ăn Đối với em thì đó là một việc cực kỳ vui vẻ 30 Tết là ngày cả nhà đoàn viên Rất nhiều gia đình bình thường sẽ làm bữa cơm đoàn viên vào ngày này Thật ra thì cũng không hẳn là ăn bữa cơm Mà còn là hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp Khi người một nhà cùng ở một chỗ nữa Nếu chuyện gì cũng để cho người giúp việc làm Thì có ý nghĩa gì nữa Thế nên mỗi năm mẹ Trần sẽ đích thân xuống bếp làm cơm cho cả nhà Ăn không phải cơm mà là tình yêu thương Người nhà cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên Rồi quây quần lại để đón giao thừa Nhà nào cũng như vậy, bình thản mà ấm áp Đó cũng là một loại hạnh phúc Em vui vẻ là được, anh nói Vậy anh ăn đi Giang Nhung cầm một viên chân châu rồi đút vào miệng anh Đến khi anh nuốt rồi cô còn nói À, em cũng chưa rửa tay Biết anh có tính sạch sẽ Mà cô còn cố ý nói thế Vậy nên sau khi nói xong Cô lập tức chạy đi Sau đó thì quay đầu lại nhìn sắc mặt anh đã trở nên khó coi Cô nói tiếp Em nói dỡn đấy ngài trần đừng có giận sắc mặt của trần việt trầm xuống anh cũng không thèm nhìn cô thế nhưng khi cô đi rồi khóe môi của anh bỗng khẽ cong lên trong bữa cơm đoàn viên người nhà họ trần sẽ quên đi quy củ khi ăn cơm không được nói chuyện người một nhà vừa dùng bữa vừa trò chuyện bầu không khí vô cùng hạnh phúc và ấm áp sau khi ăn cơm xong sao nhung biết cơ thể của mẹ trần không tốt nên chủ động nhận việc dọn dẹp còn trần việt thì sao anh có thể trơ mắt Nhìn vợ mình bận bị một mình được, thế nên anh cũng chủ động hỗ trợ cô, một người rửa chén, một người dọn dẹp. Giang Nhung nhìn anh, ngày trước khi còn ở nhà, anh đã từng làm những việc này chưa? Trần Việt lắc đầu. Chưa. Em rất vui. Cô cảm thấy mình quá may mắn, có những việc chưa bao giờ làm, nhưng anh lại phá vỡ khi hai người họ ở chung. Dọn dẹp xong, chương trình cũng bắt đầu rồi. Người một nhà cùng nhau xem chương trình xuân cuối năm, vừa xem vừa trò chuyện. họ nói về mc này dẫn chương trình như thế nào rồi ngôi sao nọ hát hò ra sao đề tài để trò chuyện cũng giống như mọi người đến khi tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên trần tiểu bích lập tức đi tới trước mặt ông cụ trần ông nội tiểu bích chúc ông luôn mạnh khỏe càng ngày càng trẻ ông cụ trần lấy phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn ra ừ ông cũng chúc tiểu bích nhà ta càng ngày càng xinh đẹp và hiểu chuyện cảm ơn ông nội trần tiểu bích cầm lấy phong bao lì xì thật dày Rồi đắc ý hôn lấy hôn đẻ. Trong màn cười cười nói nói hân hoan, con cháu ba đời nhỏ Trần, được các trưởng bối phát tiền lì xì. Giang Nhung lấy món quà đã chuẩn bị từ trước, đưa cho mọi người. Các bậc trưởng bối cùng Trần Tiểu Bích đều rất yêu thích. Ông cụ Trần dù sao cũng đã lớn tuổi, có thể chịu đựng đến bây giờ đã là không dễ. Sau khi nhận quà, nên để Trần Việt đưa mình trở về phòng. Mẹ Trần kéo Sang Nhung lại dặn dò vài câu, Sau đó cũng cùng ba Trần về phòng trước để nghỉ ngơi Các trưởng bối vừa đi Trong nháy mắt sắc mặt Trần Tiểu Bích ảm đạm Ngồi ở trong sofa Ánh mắt kinh ngạc nhìn cái gì đó Tiểu Bích làm sao vậy Giang Nhung vốn định lên lầu Nhìn thấy Trần Tiểu Bích có vẻ gì không đúng Không khỏi quan tâm nói Chị dâu Trần Tiểu Bích ngẩng đầu lên thở dài một tiếng còn nói Chị cảm thấy thích một người Thì nên chờ người đó thích mình Hay là chủ động theo đuổi người ta Giang Nhung ngồi xuống bên cạnh Trần Tử Bích chăm chú suy nghĩ một chút nói theo chị thấy nếu thích thì nên dũng cảm theo đuổi em không theo đuổi nhỡ đối phương cũng nghĩ như em vậy không phải là bỏ lỡ nhau sao Giang Nhung thấy kiểu người có tính cách như Trần Việt mãi mãi cũng sẽ không chủ động theo đuổi con gái trong sinh hoạt nếu như cô không chủ động một chút chờ anh chủ động chắc là hiện tại bọn họ cũng không thể là vợ chồng danh chính ngôn thuận chủ động theo đuổi sao Trần Tiểu Bích lẩm bầm hỏi Tiểu Bích có người để thích rồi sao Sang Nhung lại hỏi Trần Tiểu Bích chớp mắt một cái Nước mắt đong đầy rồi mới lên tiếng Đúng vậy em thích một tên rất đáng ghét Một người đàn ông không muốn nhận điện thoại của cô Lại càng không muốn gặp cô Thật sự khiến người ta chán ghét Từ trước tới giờ cô chưa từng ghét ai như vậy Tối hôm nay cô lại gọi cho anh ta Rõ ràng là điện thoại riêng Nhưng người nhận lại là cấp dưới của anh ta Cô để người kia gọi anh ta nhận điện thoại Người kia rõ ràng dừng một lúc mới nói Quân đoàn trường đang bận công vụ không có thời gian Ngài ấy nói sau này Cô đừng gọi điện thoại cho ngài ấy nữa Cô biết nhất định anh ta Đang ở ngay bên cạnh Thậm chí còn có thể nghe được giọng nói của cô Nhưng chính là anh ta không muốn nói chuyện với cô Trần Tiểu Bích sao lại không hiểu Trước khi, khi cô 18 tuổi Mỗi khi cô gọi điện thoại Anh ta đều nghe Còn nói với cô rất nhiều chuyện thú vị trong quân đội Thời điểm Tết năm ngoái Cô trải qua Tết ở thủ đô anh ta còn đặc biệt chạy từ giang bắc về thủ đô đưa cho cô một món quà lớn lúc nhìn thấy cô anh ta còn kéo cô vào trước ngực tiểu bích hình như cao lên rồi đến cảm cậu út rồi còn cao hơn nữa có phải định cao hơn cậu út không cô vùi ở trong ngực anh làm nũng chiến niệm bắc tôi chỉ muốn nhanh thành người lớn không thể nào lại cao hơn nữa vì thế cậu không cần lo lắng anh ta cười xoa xoa đầu cô con gái cao quá cũng không tiện đến lúc đó Sẽ không có chàng trai nào cưới đâu Chiến niệm bác cậu biết không Từ nhỏ ước muốn của tôi chính là gà cho cậu Tâm tư cô đơn thuần Trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái ấy Còn bé ngốc Anh ta lại xoa xoa mặt cô giống như lúc còn nhỏ Cậu là cậu của cháu Người cũng lớn rồi Sau này không được nói linh tinh như thế nữa Anh ta đang nói cô nói linh tinh Nhưng trong lòng cô vô cùng biết rõ Đời này anh ta chính là người duy nhất cô muốn cưới Tuy cô còn nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ này vô cùng kiên định. Năm ngoái, qua dịp Tết, khi anh ta phải về Giang Bắc, còn chính mình nói với cô Tiểu Bích, cố gắng học tập, chỉ cần thi đậu đại học, mùa xuân sang năm, cậu sẽ tới thăm sớm một chút. Sau đó cô liền nỗ lực học tập, trước nay chưa từng có nỗ lực như vậy, tất cả tinh thần đều đặt ở việc học tập. Chỉ là bởi vì anh ta đã nói, chỉ cần cô thi có kết quả học tập tốt, có thể vào trường đại học tốt nhất là cô có thể sớm được gặp anh ta thành tích học tập của cô vốn không kém lại thêm nỗ lực nên thành tích học tập tăng vụt lên khi nghỉ hè cô khoe thành tích tốt với anh ta sau khi nghe anh ta vô cùng cao hứng ở trong điện thoại cô đều có thể nghe được tiếng cười sảng khoái của anh ta anh ta còn đồng ý cho cô lên Giang Bắc tìm anh ta thế là một mình cô từ Mỹ bay đến Giang Bắc gặp được anh ngày ấy anh đến sân bay đón cô Một thân quân trang đẹp trai vô cùng Nhìn thấy cô liền không rời mắt nổi Chiến niệm bắc Cô chạy về phía anh ta Phi vào lòng ngực anh ta ôm chặt lấy Cậu có nhớ tôi không Nhớ tất nhiên là nhớ rồi Chiến niệm bắc cười nói Tiếng cười sảng khoái tựa như đều chấn động cả sân bay Toàn bộ thời gian nghỉ hè Cô đều đi cùng với anh Sau khi làm việc Anh sẽ đích thân lái xe dẫn cô đi chơi Ăn đồ ăn vặt đặc sản nơi đây Khoảng thời gian đó Cô cảm thấy mình thật vui vẻ Thật vui vẻ Thậm chí cảm thấy Sau khi cô trưởng thành Việc gả cho anh vô cùng dễ dàng Kết thúc nghỉ hè Cô phải về Mỹ báo danh đại học Lúc gần đi anh còn nói với cô Tết năm nay nhất định sẽ tới sớm gặp cô Trong lúc đó Hai người bọn họ vốn vui vẻ Có thể đã xảy ra chuyện kỳ lạ gì đó Vào ngày cô tròn 18 tuổi Ngày ấy cô đợi từ 0 giờ Cho đến 0 giờ ngày hôm sau Đợi dòng xã hai mươi bốn tiếng Đều không nhận được anh gọi điện thoại Đến chúc cô sinh nhật vui vẻ Cô vốn suy nghĩ rất nhiều Để nói cho anh nghe Muốn nói cho anh biết Ngày hôm nay cô tròn 18 tuổi Chính thức là người trưởng thành rồi Nhưng chuẩn bị thật nhiều Thật là nhiều câu nói Lại không có cơ hội nói cho anh biết Anh không chỉ không chủ động Gọi điện thoại cho cô Cô chủ động gọi điện thoại cho anh Anh cũng không nhận Từ ngày hôm đó cô không nghe được tiếng anh Chứ nói gì đến nhìn thấy người Dường như anh có ý định né tránh cô như thế Anh em Cũng có lúc rất khiến cho người ta thấy ghét Giang Nhung so xoa đầu Trần Tiểu Bích còn nói Có một vài người con trai không có tài ăn nói Chỉ cần trong lòng người đó có em là được rồi Nhưng mà Trần Tiểu Bích không nói ra được Bởi vì cô cũng không biết Trong lòng anh có mình hay không Hoặc là coi như trong lòng anh có cô Vậy cũng chỉ là cậu với cháu gái Không phải là tình yêu nam nữ Nhưng mà cái gì? Giang Nhung hỏi lại Trần Tiểu Bích lấy điện thoại di động ra Mở gian vương ảnh Mở tới một tấm hình đưa ra trước mặt Giang Nhung Chị thấy Chị thấy hai chúng em hợp hay là không hợp Bức ảnh là một người đàn ông anh Tuấn Giang Nhung đã xem bức ảnh này Ở trên internet Chính là người chèo lái thịnh thiên Lê Trần Nghe đồn người này ở trên thương trường vô cùng quyết đoán Mạnh mẽ vàng rội Còn có nghe tin đồn Người này mang vẻ đẹp nữ tính Có điều những thứ này đều là tin tức Thấy trên internet Giang Nhung chưa từng thấy anh ta Nên không tùy ý đánh giá Chị dâu, chị không nói gì Tức là cảm thấy hai chúng em không hợp sao Trần Tiểu Bích khổ sở nói Tiểu Bích, thích hợp hay không thích hợp Chỉ là bề ngoài Còn là nhiều phương diện khác Giang Nhung ôm với Trần Tiểu Bích còn nói Mặc kệ em quyết định làm cái gì Mọi người trong nhà đều sẽ ủng hộ em tính trần tiểu bích trước nay hoạt bát nghe rằng nhung nói như vậy cô liền nhảy dựng lên bình bịch chạy lên lầu vừa chạy vừa nói chị dâu chị mau về phòng đi chị còn chưa về anh trai lại trách em quấn lấy chị hôm sau lại đi tìm em tính sổ trần tiểu bích cảm thấy chị dâu cô nói đúng vô cùng thích một người liền phải to gan mà theo đuổi người ngốc một mình nghĩ làm gì cô suy nghĩ nhiều đến đâu cái tên đàn ông đáng ghét chiến điện bắc kia cũng không biết cô muốn được gặp anh liền chính miệng nói cho anh biết cô thích anh muốn cô dâu của anh đồng thời muốn bên anh cả đời trần tiểu bích về phòng thay một bộ quần áo đẹp gửi một tin nhắn bây giờ em đến công viên trò chơi sao trời đợi cậu ở cửa vào cậu nhất định phải đến đây gặp em nếu cậu không đến em sẽ không đi em đã được làm được cậu đừng không tin gửi xong tin nhắn trần tiểu bích nhóm chân xuống lầu mất gần nửa tiếng đồng hồ mới chạy ra khu biệt thự ngự cảnh gọi được một chiếc xe taxi đưa cô đến công viên trò chơi sao trời kỳ nghỉ năm nay nghỉ hè à không đúng đã qua 12 hai giờ đêm bây giờ đã là mùng một đầu năm đó là vào kỳ nghỉ hè năm ngoái chiến địa bắc thường dẫn cô đến nơi này đi chơi anh là đội trưởng toàn bộ quân khu giang bắc nắm quyền cao chức trọng trong tay lại bằng lòng đi theo một nữ sinh nho nhỏ như cô ngồi đu quay ngựa chơi trò nhảy ếch chỉ cần cô muốn đi chơi mặc kệ là việc ngây thơ đến đâu anh cũng không nói hai lời mà cùng cô đi chơi Anh thường thường xoa đầu cô, nói với cô Tiểu Bích đáng yêu như thế Chỉ cần là người, ai cũng sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt Cô khi đó vô cùng vui vẻ và tùy hứng Bởi vì cô biết Mặc kệ cô đưa ra yêu cầu vô lý như thế nào Anh cũng sẽ không từ chối cô Dự báo thời tiết hôm nay có mưa nhỏ Không khí lạnh xuôi về Nam Sáng Bắc cũng sẽ lạnh trong vài ngày Biết rõ nhiệt độ không khí sẽ hạ thấp Nhưng Trần Tiểu Bích lại không mặc ấm cho lắm Cô muốn mình ăn mặc thật xinh đẹp Muốn để chiến niệm bắc khi trông thấy cô Là không rời được mắt đi đâu nữa Cô muốn để anh biết Cô không còn là con bé Cái gì cũng đều không hiểu như chiếc kia nữa Cô đã trưởng thành càng thêm xinh đẹp Thế nhưng sau khi xuống xe chân từ Bích liền hơi hối hận Chết thật, mình bị ấm đầu rồi sao Sao lại hẹn gặp vào buổi tối thế này Ngày mai hẹn gặp cũng được mà Anh sẽ không thể chạy mất trong một đêm được Lúc này đã là 2 giờ sáng Sân chơi sớm đã đóng cửa trên đường cái không có bóng người đi đường nào chiếc đèn đường cách cô gần nhất như đã sắp hỏng ánh đèn chợt lóe chợt tắt khiến người khác thấy nặng nề trần tiểu bích không khỏi thấy lạnh sống lưng không chỉ như thế còn có gió lạnh xen lẫn hạt mưa rơi nhẹ lất phất thật sự rất lạnh có điều vừa nghĩ tới lập tức sẽ gặp được chiến địa bắc trần tiểu bích lại thấy máu nóng dâng trào thấy lạnh liền chạy vòng vòng tại chỗ để làm ấm người vừa chạy cô vừa xem điện thoại rất sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi đến của chiến điện Bắc không biết chạy được bao lâu chạy mệt cô dừng lại nghỉ ngơi một hồi cô liếc nhìn chung quanh không nơi nào có bóng dáng của anh cả nhưng cô không nguyện ý dễ dàng buông tha như vậy từ đầu đến cuối cô tin tưởng chiến điện Bắc nhất định sẽ đến gặp cô sau khi thể lực đã hơi hồi phục cô lại bắt đầu chạy cô tự nhủ anh không đến cô sẽ không đi nói được làm được tính cách cô luôn cuột cường như vậy Thế nhưng thời gian trôi qua càng lâu Sắc trời dần dần sáng Trong lòng Trần Tiểu Bích có chút không xác định được Cô bắt đầu hơi khổ sở Bởi vì nếu anh mà đến Thì đã đến sớm rồi Chẳng lẽ anh ghét gặp cô đến như vậy Nghĩ như thế sức lực Cả người Trần Tiểu Bích phảng phất như bị rút hết trong nháy mắt Cả người mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống đất Trần Tiểu Bích vừa cắn cánh môi mềm Vừa lướt đến số điện thoại của chiến địa Bắc Gọi điện cho anh một lần nữa tiếng chuông vang lên vài hồi đầu bên kia đã nhận máy chiến điện bắc từ trong điện thoại truyền đến đang ở đâu nghe được giọng anh Trần Tiểu Bích như được bơm về sức lực hồi sinh trong nháy mắt kích động nói tôi ở cổng công viên sao trời cậu đã đến chưa chiến điện bắc về nhà ngay cho tôi Trần Tiểu Bích gấp gáp đến độ sậm chân tại chỗ tức giận nói tôi nói rồi cậu không xuất hiện tôi sẽ không đi cậu nghĩ là tôi đang nói đùa với cậu à Chiến điện bắc hừ lạnh một tiếng Vậy liền ở lại đi Trời lạnh như vậy Cảm lạnh thì đáng đời Trần Tiểu Bích tức giận đến nghiến chặt rằng Chiến điện bắc Cậu dù gì cũng là đàn ông Có biết thương hoa tiếc ngọc hay không Không biết Nhanh về nhà Tuyến suy nghĩ của Trần Tiểu Bích nhất thời đổi hướng Cô nói chuyện dữ dội như vậy Anh mới không được thương hoa tiếc ngọc Lúc này cô nên lợi dụng ưu thế của phụ nữ mới được Thế là cô thu thuyết cây mũi Đúng mà đã ứa ra được hai giọt nước mắt Khóc lóc ỉ ôi, Chiến Liệp Max. Cô còn chưa nói xong, Chiến Liệp Max đã cúp điện thoại ở đầu dây bên kia. Nghe tiếng tút tút truyền đến, Trần Tiểu Bích giận đến đập điện thoại văng bịch một tiếng. Mẹ nó, trên thế giới này sao có thể có một người đàn ông đáng ghét đến thế? Nhìn một thiếu nữ xinh đẹp như hoa đón gió lạnh, anh không chỉ không biết thương Hoa Tiếc Ngọc, còn dám cúp điện thoại của cô. Càng nghĩ Trần Tiểu Bích càng giận. dơ chân lên hùng ác sẫm đạp chiếc điện thoại trên đất như đang coi chiếc điện thoại là người đàn ông đáng ghét kia chiến niệm bắc anh cái tên khốn nạn anh không đến gặp tôi đúng không muốn tôi về nhà đúng không trần tử bích vừa sẫm đạp vừa kêu to tôi không về nhà thì sao có bản lĩnh anh bước ra đây như vậy còn chưa thấy đủ trần tử bích lại bắt đầu chạy vừa chạy vừa la lớn chiến niệm bắc anh là con rùa đen rụt đầu anh không bước ra gặp tôi tôi liền sẫm chết anh sẫm nát anh nơi xa xa chiến niệm bắc lặng lặng nhìn Trần Tiểu Bích như đang phát điên điếu thuốc trên tay đã hút cong một điếu lại một điếu cùng cô đứng một đêm ở cổng công viên trò chơi sau khi về nhà Trần Tiểu Bích liền bị cảm vừa nhảy mũi vừa mắng chửi kẻ đầu tiêu kia trong lòng chiến niệm bắc điếm thúi chiến niệm bắc chết tiệt anh đợi đấy cho tôi tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh nếu không tôi thể lột xa uống máu ăn thịt anh bằng được Tiểu Bích em đang thấy rất khó chịu đúng không Sang nhung nhìn bộ dáng cắn răng nghiến lợi Hùng ác của Trần Tiểu Bích, trực giác cho cô biết Tiểu Bích rất khó chịu trong người. Em thấy rất khó chịu, hận không thể giết người. Nghĩ đến người đàn ông đáng ghét, ác độc chiến địa Bắc, Trần Tiểu Bích giận đến sự người. Nếu không phải không được bước chân vào quân khu, cô lúc này tuyệt đối sẽ không ở chỗ này mà phụng phịu so đo. Cô nhất định sẽ xông vào đại bản doanh của anh ta. Bận việc quân, bận việc quân, bận việc quân. Cô sẽ ném đạn đạo qua. nổ banh hang ổ của anh ta xem anh ta còn có thời gian mà bận rộn nữa không đừng giận trước uống thuốc không thì người chịu tội chính là em nhìn dáng vẻ thở phi phò của Trần Tiểu Bích Giang Nhung chỉ cảm thấy buồn cười cảm ơn chị dâu tức thì tức nhưng cô cũng sẽ không ngược đãi cơ thể mình cô phải dưỡng xong bệnh cho nhanh đợi khỏe lại sẽ đi tìm tên đàn ông đáng ghét kia tính hết nợ tên chết tiệt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 Trần Tiểu Bích cắn một miếng kẹo đường vừa nhai vừa nói, "Chị dâu, chị thật đúng là rất chi kỳ mà, anh trai đầu gỗ của em đúng là gặp được vận may khỉ gió mà, mới cưới được người vợ ôn nhu chi kỳ như chị dâu." Ăn một viên kẹo đường, mồ miệng liền trở nên ngọt sớt như vậy. Giang Nhung cười thu lại cái bát, rồi cốc một cái lên đầu Trần Tiểu Bích. "Miệng em vẫn luôn ngọt như vậy đó." Nói xong Trần Tiểu Bích còn ôm Giang Nhung làm nũng, "Chị dâu, Dù sao không có chuyện gì phải làm Anh trai cũng đang bận rộn trong phòng làm việc Hay là chị ở chỗ này tâm sự với em đi Chúng ta cùng tâm sự Về chuyện này chuyện kia của anh trai Anh trai của em có thể có chuyện gì cơ chứ Giang Nhung thấy hứng thú Với vấn đề này Không thể từ miệng Trần Việt biết được chuyện đã qua của anh Vậy thì nghe một ít từ Trần Tiểu Bích Cũng hay Thế nhưng là một sang Nhung trước nay Luôn thông minh lanh lợi lại quên mất Cái mồm nhỏ của Trần Tiểu Bích Có thể đem việc nói không thành có Thường ngày Trần Tiểu Bích Bị Trần Việt ức hiếp không ít lần Muốn nói đến chuyện cũ của anh Cô nhất định có thể thêm mắm thêm muối Nói liên tiếp trong một ngày trời Chuyện xấu của anh trai rất nhiều Trần Tiểu Bích ngẩng đầu nhìn cửa Xác định người anh trai kia của cô Không đứng bên cửa nghe lén Liền thần thần bí bí nói Còn tùy thuộc vào chị thích nghe Loại chuyện nào nữa Chị ư, trùng loại nào cũng được Sang Nhung cười nói Trong lòng Giang Nhung cũng hơi có ý xấu Bình thường Trần Việt luôn trưng bộ dáng lạnh lùng Nếu như cô biết được Vài sự việc xấu hổ của anh Thì sau này có thể lấy ra chiêu đùa anh Em nói cho chị biết nha Trước lúc Còn chưa biết chuyện hai người kết hôn Em còn tưởng là anh trai em thích đàn ông nữa đó Trần Tiểu Bích Nháy mắt ra hiệu Bộ dáng vô cùng đáng yêu sang Nhung bị cô em mà không nhịn được Cười ra tiếng Tiểu Bích sao em lại cho là như vậy Trước đây anh em có quen một cô bạn gái Sau đó cô kia đá anh ấy Đúng rồi cô kia cũng hạo Giang Nói đến chuyện này Trần Tử Bích vô cùng hào hứng Người nào không phải vì anh trai cô Mà hôn hào nịnh nọt Người muốn ôm bắt đuổi anh ấy đều đếm không hết Hết lần này tới lần khác Đã lại bị một người bạn gái trên danh nghĩa đá Sao lại đá anh ấy Nói đến việc bạn gái trước hạo Giang Sang Nhung liền nghĩ đến Chuyện giữa Trần Việt và Giang Hân lúc ấy Trần Việt cũng nói với cô y như vậy nếu lúc ấy Giang Hân không chủ động nói đá Trần Việt như vậy tình cảnh bây giờ sẽ là như thế nào có khả năng cô đã gả cho củ Nam chiến, Giang Hân gả cho Trần Việt, hôm nay người đứng ở chỗ này trò chuyện với người nhà họ Trần chính là Giang Hân may thay Giang Hân lựa chọn buông tay, lựa chọn trở về đoạt củ Nam chiến với cô may thay cuối cùng Trần Việt là thuộc về Giang Nhung cô mà không phải Giang Hân chị biết đó anh trai em lúc lạnh lùng thì như tấm gỗ vậy nhất định rất ngu ngốc không biết làm sao để dỗ dành phụ nữ dĩ nhiên sẽ bị người ta đá rồi trần từ bích miệng như mở máy hát nói do do liên hồi không ngừng không cho Giang Nhung cơ hội nói chen vào cô ấy tiếp tục nói chị dâu lúc anh trai em ở cùng chị có phải đơ như khúc gỗ không chị ở bên cạnh anh ấy có phải rất buồn chán hay không thường ngày anh ấy có chủ động nói chuyện với chị không Không, thật ra tính tình anh trai em rất tốt mà Sa nhung bất giác liền muốn nói giúp cho chồng mình Ngoại trừ tính tình Trần Việt hơi lạnh lùng một tí Không thích nói chuyện thì các mặt khác đều rất tốt Chỉ ít lúc nên quan tâm cô thì sẽ vô cùng quan tâm Về việc Trần Tiểu Bích nói Trần Việt thích đàn ông Đó là chuyện không thể nào Cho nên em nói anh ấy gặp may Tiểu Bích vừa uống thuốc Ngủ một giấc đi tỉnh ngủ liền khỏe ngay Giang Nhung lôi kéo chăn mền đáp kín cho Trần Tiểu Bích, vỗ vỗ người cô trông coi cô chìm vào giấc ngủ trước kia cô chưa từng chăm sóc một người khác cẩn thận như thế có thể là do Trần Tiểu Bích quá dễ khiến người khác yêu thích mình cũng có thể do Trần Tiểu Bích là em gái Trần Việt làm chị dâu cô cảm thấy mình cần phải chăm sóc cô ấy có điều mặc kệ là vì lý do gì Giang Nhung đều sẽ thành tâm đi làm săn sóc cẩn thận Trần Tiểu Bích đang sinh bệnh coi như là vì mọi người góp chút tâm tư. Kinh đồ, ở một bệnh viện nào đó, Sang Hân đã nằm viện vài ngày, hôm nay là ngày tháo băng gạc. Cô ta yên lặng ngồi trên giường bệnh, hay tái đứng bên giường cẩn thận từng ly từng tí, giúp cô tháo ra băng gạc trên đầu. Một vòng, lại một vòng băng vải được gỡ xuống, Sang Hân vẫn ngồi thẳng, đôi mắt lộ bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, không thấy được bất kỳ gợn sóng vỗ nào trong lòng. Cô Giang, vết thương đều đã liền Về sau lại dùng thêm thuốc Có lẽ sẽ không để lại vết sẹo nào quá khó nhìn Nghe đường giọng y tá, Sang Hân nhẹ nhàng cười cười Có thể phiền các cô Đưa một chiếc gương cho tôi soi không Cô Giang Tốt nhất bây giờ cô đừng nhìn Chờ qua vài ngày nữa vết thương lành thêm một chút rồi nhìn Nhìn từng vết sẹo Giống còn rết trên mặt Sang Hân Y tá có chút bận tâm Lo lắng cô ta sẽ không chịu nổi kích thích Là đàn bà đều thích trưng diện Khuôn mặt bị hủy thành như vậy Hẳn không có vài người phụ nữ có thể chấp nhận được Làm phiền các cô Giang Hân vẫn nói Giang Hân kiên trì muốn soi gương Y tá cũng ngại khuyên thêm nữa Tìm một tấm gương cho cô Khi thấy gương mặt tràn đầy vết thương của mình trong gương Mặt Giang Hân cũng không biểu lộ gì Chỉ có hai bàn tay đang bóp chặt Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay Cô Giang Cô không sao chứ y tá cẩn thận từng ly từng tí hỏi không sao cảm ơn các cô sang hân dương môi đối mặt với gương mặt dữ tợn trong hương nhẹ nhàng cười cười y tá thu lại tấm gương còn nói làm việc cô xử lý một chút thủ tục xuất viện là có thể xuất viện thủ tục xuất viện tôi đã giúp cô làm xong sang hân đang muốn nói một giọng nói nam tính đột nhiên vang lên cô ta ngẩng đầu nhìn lên liền thấy ngài hứa đang đứng ngay cửa phòng bệnh Những việc này là chuyện riêng của tôi Không cần anh giúp Sang Hân xem xét anh ta một chút lạnh lùng nói Đừng suy nghĩ nhiều Tôi đối với cô không có ý gì khác Anh ta phất tay ra hiệu y tá ra ngoài Còn nói Sớm muộn gì cô sẽ gả cho tôi Tôi chỉ là đến xem vợ tương lai của mình Bị thương như thế nào Về sau lỡ như thật sự muốn ở cùng một chỗ Tôi phải sớm làm quen một chút Cũng không thể bị dọa được Giang Hân lạnh lùng nhìn anh ta anh muốn đổi ý đương nhiên là không dù sao tôi chỉ cần cưới cô lại không cần phải ngủ cùng cô mặt cô ra làm sao đối với tôi cũng không quan trọng ngài hứa vừa nói vừa đưa tay đỡ cô ta sang hân một phát bắt được tay của anh ta thấp giọng nói tôi trả một cái giá đau đớn thay thảm như vậy tôi còn muốn đưa ra một điều kiện anh nhất định phải đáp ứng điều kiện gì nói nghe một chút tâm tình tôi đang tốt liền có khả năng đáp ứng cô Môi ngài hứa hơi nhách, lặng lặng nhìn cô ta Nhìn nụ cười không đến đáy mắt của ngài hứa sang hân lại không nói tiếp Đem ánh mắt tàn nhẫn vừa mới không cẩn thận lộ ra che đậy đi Trong mắt tĩnh mịch lại Là cô ta quá ngây thơ Trải qua nhiều chuyện như vậy Lại còn nghĩ đến sẽ có người giúp cô ta Lại còn nghĩ đến dựa vào đàn ông để hoàn thành mục đích của mình Cô ta cùng người họ hứa này Chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau có thể nói không có chút phân tình nào bây giờ cô ta đem vật chứng của cù củ thị đều giao cho anh ta cô ta đối với anh đã không có tác dụng anh ta sao lại có thể đi giúp cô nữa chứ hôm nay anh ta đến đây hơn phân nửa là để xem trò hay nhìn cô bị thương đến thế nào nhìn cô có còn sống hay không mà thôi nếu như cô ta không ngượng dậy nổi chỉ sợ đó chính là kết quả mà anh ta muốn xem thôi bởi vì như vậy anh ta hoàn toàn có thể nuốt mất trăm số cổ phần thuộc về cô Không nói lời nào Là muốn thu hồi ý định Bàn tay ngài hứa đút túi quần Chậm chạp mở miệng nói Nếu anh sảnh rộ đến thế Vậy thì phiền anh đưa tôi về nhà đi Giang Hân thu hồi ánh mắt Rồi khôi phục vẻ mặt lạnh lùng Ngài hứa khẽ cười Về nhà, nhà nào Hành động xuống giường của Giang Hân dừng lại ngẩng đầu nhìn anh ta lần nữa Anh có ý gì Ngài hứa lùi ra phía sau hai bước Chăm chú quan sát Giang Hân Sau đó mới chậm chậm nói ra Đại tiểu thư Giang à Cô còn chưa biết Trong thời gian nửa tháng cô nằm viện này Bên ngoài đã xảy ra rất nhiều đổi thay Thay đổi gì? Giang Hân vội vàng hỏi Sự lạnh lùng cô dùng sức tỏ ra Đã bị Ngài hứa thu vào đáy mắt Trong trước mắt này Thực ra cô vẫn còn rất để ý chuyện này Cũng không phải lạnh ngạt như đang thể hiện ra ngoài Anh ta nói thêm, nhà họ Cù đã bị niêm phong, đám người lãnh đạo cao cấp của Cù Thị đã bị bắt, còn cha cô thì lại chạy khá nhanh, cũng không biết đã chạy đến nơi nào, ngay cả cảnh sát cũng không tìm được người. Giang Hân cười lạnh, chỗ dựa của tên cầm thú Cù Mạnh Chiến kia sụp đổ, thật là khiến cho lòng cô hả dạ. Có điều, không được tận mắt thấy nhà họ Cù bị điều tra, không được tận mắt thấy bộ dáng đó của Cù Mạnh Chiến, thật đúng là khiến cô tiếc nuối. Ngài hứa nói thêm Dù gì thì tôi cũng đã đáp ứng phải cưới cô Cô không còn nơi ở Tôi có thể dẫn cô về chỗ tôi Giang Hân hỏi lại Nhà họ Giang có bị niêm phong không Ngài hứa nói Không có Có lẽ là bây giờ còn chưa được chứng cấu phạm tội Mà Giang chính thiên tham dự vào Nhưng hắn lại trột dạ chạy trước Đúng là xấu đầu loài đuôi Để người khác đến điều tra Nếu nhà họ Giang vẫn còn Tôi cũng không cần phải đi vay làm gì Nếu như ngài Hứa thật sự rảnh rỗi như vậy, thế thì xin ngài đưa tôi về nhà họ Giang là được rồi." Dứt lời Giang Hân đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của cô ta, ánh lạnh trong mắt ngài Hứa chợt xuất hiện. Người đàn bà nhìn như nhu nhược này, nội tâm cường đại hơn so với vẻ bề ngoài. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, mặt cũng đã bị hủy thành dạng này, lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Xem ra anh tuyệt đối không thể khinh thường cô ta, cũng không thể nương tay. tuyệt đối không thể để cho mình để lại hậu hoạn gì nghĩ tới đây ngài hứa bước nhanh theo rất lịch sự đỡ người giang hân nói cô nằm lâu trên giường bệnh như vậy chớ đi quá vội lỡ mà té xỉu còn phải tiếp tục nằm viện đấy giang hân hất tay quanh ta ra giọng lạnh lùng nói anh và tôi đều rõ ràng chúng ta muốn là cái gì đừng mẹ nó vở diễn kịch với tôi tôi chỉ là muốn thể hiện sự thân sĩ của mình không có ác ý gì với cô giang đây cả anh ta cười Tôi không cần. Giang Hân không tiếp tục để ý anh ta nữa, nhanh chân đi ra ngoài. Ngài hứa tự mình lái xe đưa Giang Hân trở về nhà họ Giang. Lúc cô ta xuống xe anh ta gọi lại cô ta. Cô Giang, chỗ này của tôi còn nhiều thứ muốn giao lại cho cô. Bước chân đang dương lên lại dừng lại, quay đầu. Thứ gì? Tôi lo cô ngủ không ngon giấc Cô ý thông qua mối quan hệ lấy được một bình thuốc ngủ. Ngài hứa lấy ra một cái bình màu trắng không nhãn Giờ nó lên lung lay ngoài cửa sổ xe sang Hân nhíu mày nói Cụ thị đã rớt đài sụp đổ Tôi đây vui cũng không kịp Sao lại không ngủ được chứ Cô Giang không cần Ngài hứa cười cười nói Lượng thuốc này đủ để cho một người ngủ như chết Mãi mãi cũng không tỉnh lại được Tôi một lần đưa cho cô nhiều như vậy Chỉ là muốn cô ngủ ngon giấc Cô cũng đừng một lần liền uống hết Đừng để trên lưng tôi mang tội giết người Giết người Nghe từ này, hai mắt Giang Hân tỏa sáng, đưa tay nhận lấy cái bình còn nói. Vậy thì cảm ơn Ngài Hứa đã quan tâm. Ngài Hứa còn nói, sớm muộn gì thì chúng ta sẽ làm vợ chồng, không cần khách khí với tôi. Nói xong, anh ta đổi Sang Hân phất phất tay, liền nổ máy xe nhanh chóng đi. Giang Hân nhìn thấy xe Ngài Hứa đã chạy xa, mới quay người về nhà họ Giang. Sau khi về nhà họ Giang, Giang Hân mới biết được nhà họ giang giờ chỉ là một cái xác rỗng tất cả các thứ có giá trị đều bị giang chính thiên bán người giúp việc đã đi hết xem ra giang chính thiên biết cù thị ngã ngựa ông ta cũng không thoát được quan hệ đã sớm chuẩn bị để chạy trốn cô ta trở về phòng mình trong phòng bừa bộn trên mặt đất còn vết máu khô khốc chứng minh lúc cô ta vào viện cũng không có ai đến dọn dẹp qua cô ta ngồi trước bàn trang điểm lần nữa chăm chú nhìn mình trong hương gương mặt này đã từng xinh đẹp cô ta thậm chí cảm thấy cũng sẽ không bại bởi giang nhung hôm nay đã thay đổi hoàn toàn những vệt sẹo to to nhỏ nhỏ nhìn tựa như từng con sâu nhỏ khiến người ta vô cùng buồn nôn cô ta ôm đầu điên cuồng gầm thét sau khi đã phát tiếp một hồi cô ta dần dần tỉnh táo lại cô ta duỗi ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mỗi một vết thương mỗi một vết thương đều được vuốt qua một lần thù hận trong mắt càng sâu một phần. Cù Mạnh Chiến, Giang Chính Thiên, Giang Nhung, cô ta có hôm nay đều là do một tay những người này tạo thành. Nhưng nếu không có cái con hoàng Giang Nhung kia, Cù Mạnh Chiến cũng sẽ không đem nàng so sánh với Giang Nhung. Như vậy hắn ta cũng sẽ không đối cô ta, làm ra những việc mà cầm thú, không thể làm được này. Nghĩ tới những việc này, ngón tay cô ta vuốt ve, vết thương lập tức ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Thời tiết kinh đô vẫn luôn thế này, sắp đến ngày 15 tháng riêng, thời tiết vẫn lại như thế. Tự hồ một trận tuyết lớn liền chuẩn bị bắt đầu. Sau tuyết rơi thì sẽ tan ra, tan ra rồi lại rơi, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Mà cô ta cũng muốn bắt đầu lại cuộc sống của cô ta. Cô ta lấy điện thoại di động ra, tìm đến các tin liên quan tới củ thị. Quả nhiên vừa tìm thì ra một mảng lớn. Chói mắt nhất chính là các bằng chứng cụ thị phạm tội trong thương nghiệp bị cha ra. Mấy tên lãnh đạo cấp cao đều đã bị bắt, còn cụ Mạnh Chiến lại không có tin liên quan tới hắn thừa ra. Vậy thì liền chứng minh anh ta còn sống rất tốt, cũng không bị liên lụy đến vụ án cụ thị phạm tội này. Không bị liên lụy, chẳng lẽ liền không thể làm gì hắn sao? Giang Hân thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn gương mặt mình trong gương, nhếch môi khẽ cười. Cụ Mạnh Chiến Mày không để tao sống tốt, thì sao tao có thể để mày sống thoải mái được chứ? Thời gian nửa tháng vàng phất trôi qua trong thoáng chốc. Những ngày gần đây, nhiệt độ không khí giang Bắc đã tăng trở lại. Mỗi ngày mặt trời đều trói trang, khiến lòng người vui vẻ không nói thành lời. Sau khi ăn cơm trưa xong, mẹ Trần liền lôi kéo Sang Nhung và Trần Tiểu Bích cùng bà ngồi trong vườn phơi nắng tâm sự. Mẹ Trần vỗ vỗ tay Giang Nhung nói, Nhung Nhung, Ngày mai chúng ta phải về Mỹ Sau này chỉ còn con Và Minh Trí ở Giang Bắc thôi Các con nhất định phải an ổn mà sống với nhau đấy Mẹ à Những lời này hẳn là nói với anh trai con Nếu hai người bọn họ gãi nhau Chắc chắn là do anh trai như khúc gỗ kia Không biết dỗ dành chị dâu mới vậy Trần Tiểu Bích líu dứu cười Cướp lời líu lo Mẹ cũng muốn nói với nó Nhưng con nhìn xem có thời gian để dạy bảo gì đâu Vừa qua mùng 7 đầu năm Là nó liền bận bịu công việc mỗi ngày đi sớm về trễ ngay cả bóng nó mẹ còn không thấy làm gì có dịp mà nói với nó chứ nói về con mình mẹ trần đầy bụng bực tức bà ấy luôn hiểu con bà là một người cuồng công việc quanh năm suốt tháng cũng chỉ biết bận rộn chỉ có công việc với công việc bây giờ cưới vợ rồi cũng không thay đổi chút nào thế nhưng bà hiểu những chuyện này không trách được trần việt nguyên nhân chính là do bà nếu không phải cơ thể bà yếu đuối Bà Trần cũng sẽ không đem tất cả công việc sao cho Trần Việt sớm như vậy. Vậy mẹ cũng không thể cho chị dâu tạo áp lực đúng không? Trần Tiểu Bích bĩu môi, nhìn về phía Giang Nhung vẫn đang cúi thấp đầu không lên tiếng. Chị dâu đúng không chị? Hả? Việc gì? Giang Nhung mơ mơ màng màng hỏi lại. Chị dâu có phải anh trai đã chọc chị không vui đúng không? Nhìn bộ dáng Giang Nhung không yên lòng. Theo trực giác Trần Tiểu Bích, liền cho là anh trai đầu gỗ của cô gây ra. Bọn chị vẫn tốt mà Giang Nhung không có sức lực mà đáp Cô cũng không biết mình bị làm sao Mấy ngày gần đây luôn thấy mệt xã rời Buổi sáng Trần Việt đi làm đã lâu Cô mới rời giường được Ban đêm anh chưa về cô đã ngủ sớm rồi Thế nhưng mỗi ngày ngủ nhiều như vậy Vẫn còn thấy buồn ngủ Nhung Nhung Có phải con thấy không thoải mái hay không Là Minh trí chọc con không vui Mẹ Trần cũng chú ý tới việc sang Nhung khác thường Con không thấy không thoải mái ở đây cả Giang Nhung nói nhưng liền nhìn thấy ánh mắt không tin của mẹ Trần vì không để mẹ Trần lo lắng cô lại bổ sung có thể là tối qua ngủ không ngon hôm nay hơi mệt xã rời cô nói như vậy hoàn toàn là không muốn để cho mẹ Trần lo lắng nhưng lời này lọt vào tay mẹ Trần và Trần Tiểu Bích hoàn toàn là có ý khác mẹ Trần cười cười ôn nhu nói đã mệt nhọc vậy về phòng đi ngủ ngủ đủ mới được đôi mắt buồn ngủ của Giang Nhung cũng sắp không mở ra được Cũng không chú ý đến tầng ý nghĩa khác Trong lời mẹ Trần Vội gật gật đầu Vậy con về nghỉ trước ạ Thật sự là cô đã quá buồn ngủ Giang Nhung cũng không muốn chống đỡ nữa Phải ngủ đủ mới có tinh thần cùng mẹ Trần Và Trần Tiểu Bích nói chuyện phiếm Đã gần một tháng thời gian ở chung Giang Nhung sâu sắc cảm nhận được Sự quan tâm và bảo vệ Của người nhạo Trần với cô Nhất là mẹ Trần Cô như mẹ của cô Luôn luôn cười dịu dàng với cô Dịu dàng đến mực khiến cô chỉ muốn nhà vào lòng bà mà làm nũng. Một cô con dâu có thể gặp được mẹ chồng như thế này, sợ là phải tu được mấy phút mới có như vậy. Tin tức củ thị bị tra xét và mấy tên lãnh đạo cấp cao bị bắt giữ, nhanh chóng truyền khắp Đông Tây Nam Bắc. Chẳng nhất các trang web lớn đều là tin này. Trong cái Tết này, Giang Nhung hoàn toàn không có tâm tiên gì để ý tới nhà họ Cù và nhà họ Giang, tự nhiên cũng không chú ý đến tin tức của bọn họ. Có điều tin này quá mức rầm rộ Giang Nhung vừa về phòng chi điện thoại liền nháy lên tin cụ thị bị điều tra vừa thấy tin tức này trong lòng Giang Nhung không nói ra được là tâm tình gì trả thù xong cũng không có sự hả hê như trong dự đoán Cuộc sống chính là có lúc vô định như thế trong vài phút có thể đem một người đẩy lên đỉnh cao nhất lại qua vài phút lại có thể ném người đến đáy thấp nhất nhớ ngày đó cụ thị phong quang đến mức nào Cậu chủ cù mạnh chiến nhà họ cù vĩ đại Khiến người ta không thể không chú ý đến bậc nào Mà giờ không còn phải nhận kết cục Không nhà để về này Có thể trong thời gian ngắn như vậy Vận ngã cù thị Chắc hẳn ngài hứa kia So với nàng tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều Nhân vật như vậy Về sau cô nên cách xa một chút Đừng cùng anh ta có thêm liên hệ gì thì hơn Còn sang chính thiên Nghe nói là đã chạy Sao có thể để một tên không bằng cầm thú như vậy chạy mất Cô đang nghĩ ngợi thì Trần Việt gọi điện đến, Giang Nhung ấn nghe liền nghe được giọng nói thu hút của Trần Việt truyền đến. Em đang làm gì? Đang nhớ anh, Giang Nhung cười nói. Quả nhiên vừa nghe đáp án này, người đàn ông đầu bên kia điện thoại trầm mặc Cô nói thêm, anh không muốn em nhớ đến anh sao? Trần Việt, không phải. Giang Nhung, vậy thì sao? Giang Nhung, được rồi, anh không muốn thì thôi, em đang chuẩn bị đi ngủ, không nói chuyện với anh nữa. Kỳ thật cô rất muốn cùng anh tâm sự rất muốn nghe giọng nói của anh nhưng cơn buồn ngủ thật quá đáng ghét Giang Nhung Em không giận gì anh Nghe giọng bất đắc dĩ của anh Giang Nhung không thể nhị được cười nói thêm Người lớn trong nhà phải về Mỹ vào ngày mai rồi Em có cần phải chuẩn bị gì không? Không cần Giang Nhung thở dài một tiếng Mọi người ở cùng nhau gần một tháng trời Giờ bọn họ phải đi Đột nhiên em cảm thấy trong lòng trống rỗng không nỡ em còn có anh anh là anh bọn họ là bọn họ có khác mà khác chỗ nào Giang Nhung gối đầu lên chiếc gối rồi nhẹ giọng nói bởi vì anh là chồng em đối với em là độc nhất vô nhị chắc chắn là phải khác rồi ừ anh biết rồi anh lại trả lời một cách ngắn gọn mà vô xỉ như thế nếu anh ở bên cô Giang Nhung nhất định sẽ bổ nhào qua hùng hằng cắn anh một cái vậy em tắt máy đây Không chờ anh trả lời cô đã cúp mất Vùi vào trong chăn Nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ Thì lại vang lên tiếng chu điện thoại Sang Nhung tiện tay lướt qua nghe Còn có chuyện gì Nhung Nhung, tin cụ thị sụp đổ Cậu thấy chưa, thật là hả hê mà Giọng Lương Thư Ngân từ trong điện thoại Chuyển đến Ai? Giang Nhung không có sức lực mà lên tiếng Cù thị sụp đổ là chuyện tốt Sao nghe giọng cậu lại hình như Hơi khổ sở vậy Lương Thu Ngân bất mã nói Tớ vừa muốn đi ngủ, liền bị cậu đánh thức Mình đã không mắng cậu thì thôi Còn nói mình phải vui vẻ gì gì nữa Lúc muốn ngủ thì luôn bị quấy dẩy Giang Nhung cũng thấy hơi giận Được rồi, được rồi Là do tớ gọi điện thoại không đúng lúc Có điều cậu nói đi, chừng nào có thể đi làm Chiều mai đi Ngày mai tiễn người nhà họ trần xong thì đi làm Cả ngày có chuyện để làm Thì cũng sẽ không thấy buồn ngủ như bây giờ nữa Trời vừa tối Giang Nhung đã sớm chìm vào giấc ngủ Ngủ nguyên một buổi chiều, tối đến Trần Tử Bích đến gọi, cô mới tỉnh lại, ăn cơm tối xong cũng vẫn không có tinh thần gì, thế là lại về phòng ngủ tiếp. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, nghe được tiếng mở cửa phòng, tiếng bước chân nhẹ nhàng gần như không thể nghe thấy của Trần Việt. Cô ngủ mơ mơ màng màng, rất muốn ngồi dậy nói chuyện với anh, nhưng lại lười nhác không muốn cử động. Cô cảm nhận được anh đi tới, cảm nhận được anh đứng bên giường, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú cô. Nhìn cô chầm chầm hồi lâu, anh mới xoay người đến phòng tắm. Sau một lúc, Giang Nhung ngủ được mơ mơ màng màng, lại nghe được anh từ phòng tắm ra, cô ngẩng đầu. Lại về muộn vậy à? Ừ, anh nằm xuống cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô. Em buồn ngủ lắm. Giang Nhung không tránh đi, như người thì vô lực. Có phải chỗ nào không thoải mái hay không? buổi chiều lúc anh gọi điện thoại cho cô, cô cũng nói đang ngủ. Có thể là do vừa vào xuân Thời tiết lúc này là đáng ghét nhất Giang Nhung thì thào nói Vậy em ngủ đi Anh hôn một cái lên trán cô Liền không tiếp tục quấy rầy cô nữa Chuyện cô không muốn làm Anh cũng không cưỡng cầu Giang Nhung đổi một tư thế thoải mái trong ngực anh Nhắm mắt lại liền ngủ say Có anh thật tốt Đi ngủ cũng mới có thể yên tâm ngủ ngon lành Nhìn khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của cô Trần Việt thì qua rất lâu Cũng chưa rời đi Bận việc đến khuya, về nhà có người chờ, cảm giác này rất không tệ. Hôm sau, Giang Nhung ngủ đến trễ mới tỉnh. Lúc mở mắt Trần Việt đang ngồi bên cửa sổ xem báo chí. Tỉnh rồi, giọng anh chuyển đến. Ừ. Cô gật đầu. Một ngủ thì ngủ thêm một lúc, anh đưa tiễn người nhà đến sân bay là được. Vậy sao được? Giang Nhung lập tức đứng lên, đến phòng tắm rửa mặt. Người nhà họ Trần đi lần này đoán chừng phải qua rất lâu mới có thể gặp lại. Sao cứ có thể không đi tiễn bọn họ được chứ Lúc bọn họ xuống lầu Thì người nhà họ Trần Đều đã thức dậy Đang chờ bọn họ cùng ăn sáng Sau bữa sáng Ông Trần dặn dò vài câu với Trần Việt và Giang Nhung Nói bọn họ sớm ngày sinh con Để ông sớm có cháu bồng Sau khi ông cụ Trần rời đi Thì mẹ Trần lại nói cho bọn họ Việc sinh con đẻ cái đừng quá sốt ruột Hết thảy thuận theo tự nhiên là được Người một nhà Người người đến sân bay Trần Tiểu Bích ông Giang Nhung Chị dâu, em chỉ là về trường báo xanh thôi Không bao lâu sẽ về lại Giang Bắc quay phim Chị không cần nhớ em nhiều đâu Được, vậy bọn chị chờ em về Giang Nhung cười nói Anh trai, anh phải nhớ đối xử với chị dâu cho tốt đấy Nếu dám khi dễ chị ấy Em sẽ về tìm anh tính sổ Nói xong Trần Tử Bích Còn rơ rơ nắm đấm trước Trần Việt Em ở bên đó Đừng khiến ông nội và ba mẹ Phải phí tâm lo cho em Học tập cho giỏi Đừng luôn chỉ nghĩ đến việc quay phim Trần Việt nghiêm túc nói Ai cần anh lo Trần Tử Bích bất mãn chu môi Được rồi, hai em đừng cãi nhau nữa Mẹ Trần cười tiếp lời còn nói Mình chí, thường ngày dù công việc có bận Nhưng cũng phải nhớ con là người đã có vợ Đừng lạnh nhạt nhung nhung Vâng, Trần Việt gợt đầu Ông Cụ Trần nói Trong khoảng thời gian này con hết việc Có rảnh cũng mang Giang Nhung về nhà Còn hôn lễ, các con cũng không cần quan tâm Chuyện này chúng ta sẽ giúp các con sắp xếp Ông nội chuyện này Cứ quyết định vậy đi Ông cụ Trần khoát khoát tay Ngăn Trần Việt nói thêm Chúng ta phải lên máy bay rồi Hai con về đi Trần Việt không đáp lời Chuyện hôn lễ anh muốn tự tay chuẩn bị sang Nhung nhìn ra được ý anh Lặng lẽ nắm chặt lấy tay anh Nở một nụ cười với anh Thật ra hôn lễ do phụ huynh chuẩn bị cũng tốt Mang ý nghĩa họ đã hoàn toàn chấp nhận cô nhìn bọn họ đi qua cổng soát Trần Việt mới nắm tay Sang Nhung rời khỏi Trần Việt hỏi em muốn đi đâu? Sang Nhung nói anh đưa em đến công ty đi được, Trần Việt gật đầu liền sẵn dò lái xe đưa cô đến công ty trước hôm nay anh còn bận gì không? Sang Nhung lại hỏi cần rời tổng bộ trong nước của Thịnh Thiên về Giang Bắc nên sẽ hơi bận một chút Trần Việt nói bận thế nào cũng phải nhớ ăn cơm Sang Nhung nói em cũng thế, anh xoa xa đầu cô Ừ em biết rồi Giang Nhung cười gật gật đầu Cô tựa ở trong ngực của anh Lại cảm thấy buồn ngủ Xe còn chưa chạy được bao lâu Cô đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi Trần Việt nghĩ thầm Những ngày qua đều là cô chăm sóc người nhà Nhất định là rất mệt Anh cũng không nghĩ ngợi gì đến việc khác Anh cũng không có kinh nghiệm gì về việc kia Hơn một giờ sau Giang Nhung đến công ty Hai nhà thiết kế trong công ty Có một người đang nghỉ sinh đẻ Vẫn chưa đi làm Lương Thu Ngân lại nhận vài đơn hàng gấp Nên đã sớm mong ngóng Giang Nhung đi làm lại Thấy được cô Lương Thu Ngân cực kỳ vui mừng Thân tài của tớ Tớ trông sao trông trời cuối cùng chờ được cậu rồi Giang Nhung ngáp một cái miễn cưỡng nói Bà chủ à Nói như cậu khiến tớ cảm thấy cậu đang định xào nấu tớ vậy Bà chủ của tôi Cậu mới là bà chủ ở đây Tớ đâu dám xào nấu cậu chứ Lương Thu Ngân vừa nói Vừa đem đơn đặt hàng vừa nhận cho Giang Nhung nhìn Yêu cầu của khách hàng đều ở đây Cậu xem kỹ một chút Được, mình tới xem là được Cậu cũng đi làm việc của cậu đi Nói xong sang Nhung lại ngáp một cái Tớ nói này Nhung Nhung Chồng của cậu đến cùng mạnh mẽ đến thế nào vậy Có ý gì dài vò cậu đến thế này Vừa đi làm liền ngáp dài ngáp ngắn Cậu còn nói sao Bọn mình không có Nhắc đến chuyện này Giang Nhung lại nghĩ tới chuyện đêm qua Cô cự tuyệt trần Việt Không khỏi có chút bận tâm Thu Ngân Lúc mà đàn ông muốn chuyện đó lại bị từ chối Có phải sẽ rất khó chịu hay không Tại sao lại từ chối Cậu trả lời câu hỏi của tớ đã Lương Thu Ngân suy nghĩ Mình không phải đàn ông Không biết họ có khó chịu hay không Có điều khi đọc tiểu thuyết Thì có nói đàn ông họ sẽ rất khó chịu Nói xong Lương Thu Ngân bước đến trước mặt Giang Nhung Nhung Nhung Tại sao cậu đã đi từ chối chồng cậu chứ Đại tiểu thư Lương Cậu đừng bà tám như thế chứ Cẩn thận trí dũng đá cậu đấy Anh ấy không dám đâu Với lại tháng sau anh ấy liền chuyển đến Giang Bắc Đến lúc đó chúng mình có thể ở cùng nhau mỗi ngày Vậy chúc mừng cậu rồi chung vui thôi Có điều tôi thấy cậu ham ngủ như vậy Nhưng không phải sao chồng cậu dày vò Có phải hay không là có rồi Có rồi Giang Nhung nghĩ nghĩ Cũng không phải là không có khả năng này Trước kia cô không phải là người ham ngủ như vậy Mấy ngày nay thật sự là hơi không sống với thường ngày. Đồng thời, Lương Thu Ngân nhắc nhở như vậy, Giang Nhung mới nhớ tới, từ trước đến nay kinh nguyệt của cô luôn đúng giờ giấc đến, nhưng giờ cũng chưa đến. Có điều chuyện còn chưa xác nhận, vẫn là không nên nói lung tung, lỡ chỉ là thân thể xảy ra vấn đề, vui vẻ rồi tuột hứng cũng không tốt. Tan tầm về, Giang Nhung trực tiếp đến tiệm thuốc mua que thử thai. Ra tiệm thuốc, cô cầm điện thoại xem hướng dẫn sử dụng ở trên mạng. Bách khoa toàn thư nói sử dụng que thử thai vào lúc sáng sớm khi ngủ dậy bởi lúc này là lúc dễ dàng kiểm tra ra nhất dù sao cũng không vội cô liền đợi thêm một buổi tối hy vọng sáng ngày mai kiểm tra có thể được tin tốt đang nghĩ ngợi điện thoại Trần Việt gọi đến cô vừa kết nối thì nghe được giọng nói thu hút của Trần Việt ta làm rồi Giang Nhung gật đầu ừ vừa tan tầm đang chuẩn bị đón xe về nhà Trần Việt nói nhìn phía sau Giang Nhung quay đầu nhìn lại gặp xe Trần Việt đậu ở không xa sau lưng cô cô vô ý thức nắm chặt túi sách không biết Trần Việt đã đến bao lâu có thấy cô vào tiệm thuốc mua đồ hay không sao thế anh anh đến lâu chưa vừa mới đến ừ Giang Nhung thở dài một hơi lúc này mới cúp điện thoại đi về phía anh Trần Việt xuống mở cửa xe cho cô dùng tay che trên đầu cô để cô lên xe sau khi cài dây an toàn cô hỏi không phải nói bận việc sao Sao tan việc sớm như vậy Bận xong rồi Anh nói Thật ra là anh lo cô về nhà một mình cô đơn Nên anh mới tan làm sớm đến đón cô Trần Việt Cô gọi anh Nhưng không biết phải nói gì Nghĩ đến mình khả năng đã mang thai đứa con của bọn họ Lòng cô kích động Nhưng lại không thể xác định thật sự mang bầu hay chưa Cô có chút bận tâm Thế nào Anh hơi nghi hoặc nhìn cô ta Không sao Cô cười với anh Vẫn là chờ xác định rồi nói cho anh thôi Lỡ không mang thai để một mình cô thất vọng là được rồi Bữa tối là do gì trần chuẩn bị Bữa ăn toàn hải sản mà Giang Nhung thích nhất Nhìn trên bàn toàn là cua hấp Giang Nhung thèm ăn đến không kìm được Có điều cô nghe nói Là giai đoạn đầu phụ nữ mang thai không thể ăn hải sản Nghĩ tới đây tay lại đang rũi ra lại rụt về Mắt lòm lòm nhìn cua hấp Thèm đến muốn chảy nước miếng Thấy được bộ dáng đáng thương của cô trần việt cho là cô ngại không ăn thế là cầm lấy con cua bên cạnh động tác ưu nhã lấy thịt cua ra rồi để vào bát cô em ăn đi anh ăn đi sai nhung lại gắp vào bát anh hôm nay buổi chiều ăn rồi giờ vẫn chưa đói ăn chút cháo là được rồi không ăn thật ạp trần việt xác nhận lần nữa cũng không nghĩ tới cô không ăn là vì có nguyên nhân khác sai nhung lắc đầu bụng nó căng rồi không muốn ăn trần việt cũng không cưỡng ép thêm Cầm chén múc thêm chén cháo nữa cho cô Vậy em ăn thêm chút cháo Ừ Giang Nhung gật đầu cầm lấy thìa liền hút một hớp lớn Có điều khi cô húp cháo Cô không nhịn được nhìn anh đang ăn cua Nhìn anh ăn ngon đến như vậy Cô lại thèm ăn liếm môi một cái Vốn là động tác vô tình Nhưng vào trần việt trong mắt lại có một ý khác Anh hỏi Đang nghĩ gì Không có gì cả Giang Nhung lắc đầu lại cúi xuống húp cháo Nhưng đầu gỗ trần việt sao lại có thể biết được Cô thật sự rất muốn ăn cua cơ chứ Chỉ là cô không dám ăn Anh thì ăn từ từ không bận tâm đến cảm nhận của cô chút nào Giang Nhung cũng không xem được nữa Ưng ực đem cháo hút hết Hơi giận nói Em và Miên Miên về phòng trước Ừ, Trần Việt nhạt nhạt lên tiếng Giang Nhung ôm Miên Miên từ sàn lên tức giận nghĩ Trần Tiểu Bích nói không sai Trần Việt chính là một khúc gỗ Biểu hiện của cô rõ ràng như thế Anh lại không biết cô đang giận về đến phòng sang nhung nghĩ đến còn phải làm việc cũng lười giận anh liền đến gian phòng làm việc nhỏ trong phòng tiếp tục hoàn thành bản thảo thiết kế mà hôm nay cô còn chưa làm xong nhưng bởi vì vẫn nghĩ tới chuyện có thai cô không thể tập trung được tinh thần vẽ thế nào cũng thấy không hài lòng một tờ rồi một tờ giấy vẽ bị vứt đi trần việt về đến phòng liền thấy được sáng vẻ nóng vội của cô đi qua vịn vai của cô rồi hỏi thế nào không sao cô lắc đầu anh đi làm việc của mình đi đừng làm phiền em lời kia vừa thốt ra Giang Nhung cảm thấy mình nói hơi nặng lời anh là đang quan tâm cô mà cô lại chỉ trích anh làm phiền cô trước kia nghe người ta nói qua phụ nữ có thai sẽ rất hay nổi nóng nhìn ai cũng không vừa mắt thậm chí còn có người bị bệnh trầm cảm sau sinh nghĩ tới đây Giang Nhung càng lo lắng còn không xác định được có mang thai hay không liền phát bệnh hủy hoại mối quan hệ giữa cô và Trần Việt cô nắm lấy tay anh bổ nhào vào trong ngực anh, đem anh ôm chặt. Ngài Trần à, vừa nãy là do em nói chuyện không suy nghĩ, anh có phải giận em rồi không? Em là vợ anh, giận gì em chứ? Anh xoa xoa đổ cô trong lòng thở dài, thật sự là đồ ngốc. Có như có bất mãn gì với cô, anh cũng không trách gì cô. Những ngày này cô vẫn luôn tận tâm tận lực trước mặt người nhà, là một nàng sâu tốt, chuyện gì cũng để mình làm, là vì cô vô cùng coi trọng gia đình này. vậy anh còn bận việc gì không? cô gọ cọ đầu trong lòng anh ngẩng đầu hỏi. ừ, anh gật đầu. vậy sao anh còn chưa đi đi? cô buông anh ra, em còn phải bận làm việc. được, có việc gì gọi anh nhé. anh hôn chụp một cái vào bên má đang đỏ hồng của cô rồi mới quay người rời đi. nhìn cái lưng anh, giang nhung sờ vào bên má bị anh hôn, không tự chủ đỏ mặt thêm. bị trần việt quấy rầy như thế, tạm thời cô đã đem việc có đưa bé hay không? ném qua một bên, việc vẽ bàn thảo đã thuận lợi hơn rất nhiều. Đem việc có hay không nghi ngờ có đứa trẻ ném đến một bên đi, vẽ tiếp bàn thảo cũng thuận tay hơn nhiều. Có điều đang vẽ, trong đầu Giang Nhung lại nghĩ vẩn vơ. Cô tựa như đang nhìn thấy một thằng bé mập mạp sống hề Trần Việt đang cười nhìn cô gọi mẹ. Gâu gâu, có thể là bị bỏ rơi quá lâu, miên miên gâu gâu vài tiếng, muốn gây sự chú ý cho mẹ mình. Giang Nhung lấy lại tinh thần. Một tay ôm miên miên so đầu của nó. Miên miên, con thích có một em trai hay là em gái nào? Gâu gâu gâu, nó có thể nói ai nó cũng không muốn không? Nếu là mẹ sinh cục cưng, chắc chắn sẽ liền không thương nó, cho nên nó không muốn em trai, cũng chả muốn có em gái. Miên miên thích em trai hay em gái hả? Có điều một lần mẹ không thể sinh được nhiều như vậy, sinh cho con một đứa em trước đã. Lần sau, mẹ giúp con sinh thêm nhé. Dù sao thì miên miên có nghe hiểu Cũng không thể nói cho người khác Liền để cô thổ lộ hết tâm sự đi Không thì nghẹn nín cả buổi tối chắc nín hỏng mất Một buổi tối thường ngày Thì chỉ cần nhắm mắt rồi mở mắt là trời đã sáng Nhưng tối hôm nay như dài dằng sạc Giống như đợi cả một đời dài vậy Rốt cục cũng đến được lúc trời sáng Trần Việt vẫn đang ngồi tại bên cửa sổ xem báo Sang Nhung cùng anh bắt chuyện Liền chạy vào toilet Chuẩn bị kiểm tra có mang thai hay không hay là không mang thai khi que thử thai hiện lên hai vạch đỏ cô kích động kém chút là hét to lên cô có rồi tay giang nhung nắm chặt que thử thai đang run nhẹ cố gắng rất lâu mới đẻ xuống tâm tình đang kích động không được que thử thai nó không chừng cũng có sai sót cô phải đến bệnh viện kiểm tra một chút nhất định phải xác định được trăm phần trăm thì mới nói cho trần việt giang nhung từ chối trần việt lái xe đưa cô đi làm bởi cô muốn đi một chuyến đến bệnh viện đến bệnh viện trải qua thời gian dài rằng rạc chờ đợi rốt cục đến phiên giang nhung sau khi kiểm tra xong bác sĩ chính mình nói cho cô xác định cô đã mang thai giang nhung kích động đến giờ nước mắt hạnh phúc mẹ ơi mẹ nhìn thấy không nhung nhung cũng có đứa con của mình là cháu ngoại của mẹ nếu mẹ ở đây chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ vì nhung nhung cô đứng trước cửa bệnh viện ngước nhìn bầu trời miệng lẩm bẩm phảng phất có thể thấy được mẹ giang đang mỉm cười trước mặt cô Sang Nhung còn đắm chìm trong sự vui sướng Điện thoại đột nhiên vang lên Cô cầm lên xem là một dãy số xa lạ Người nọ nói là trợ lý của ông Cụ Trần Hẹn cô ra ngoài gặp một lần Nghe là trợ lý của ông Cụ Trần Sang Nhung cũng không suy nghĩ nhiều Cô gọi điện thoại nói một tiếng với Lương Thu Ngân Rồi đón xe đến địa điểm đã hẹn Thế nhưng Sang Nhung tuyệt đối không ngờ được Khi tới điểm hẹn Người cô nhìn thấy lại là ông Cụ Trần Ông ấy không phải đã về Mỹ vào hôm qua rồi sao Sao lại đột nhiên đến nơi này Còn một mình hẹn cô gặp mặt Một sự cảm không tốt Sinh ra trong lòng Sang Nhung Cô nắm chặt tay hồi hộp mà nói Ông nội Ngồi đi Ông cụ trần chỉ vào vị trí đối diện Giọng nói không khác biệt ngày xưa Nhưng biểu lộ trên mặt lại rất nghiêm túc Ông nội Ngài tìm con có chuyện gì sao Sang Nhung hồi hộp đến nuốt một ngụm nước miếng cẩn thận dè dàn hỏi con xem thứ này trước đi. Ông Cụ Trần vừa nói xong, trợ lý của ông đã đưa lên một phần tài liệu. Giang Nhung nhìn thoáng qua ông Cụ Trần, lòng thấp thỏm bất an lật phần tài liệu ra xem. Nhìn đến tờ thứ nhất, cô cũng không lật tiếp nữa, mà ngẩng đầu nhìn ông Cụ Trần. Ông nội, ngài điều tra con. Ông Cụ Trần vô cùng bình tĩnh nói, không phải ta điều tra con, mà những tài liệu này trước khi các con đăng ký kết hôn, Minh Chí đã cho người điều tra. Là anh ấy cha Nghe được tin này Giang Nhung khẽ run trong lòng Trái tim giống như bị một sợi dây thường trói lại Hơi hít thở không thông Có điều nếu nghĩ kỹ lại Lúc trước trần Việt cũng không hiểu cô Hoàn toàn không biết chút gì về cô Quyết định cùng cô đăng ký kết hôn Điều tra ngọn nguồn cũng không phải không đúng Mặc dù đã tra ra được Những chuyện không nhìn nổi của cô trong quá khứ Nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng cô Cô lại xoắn suýt cái gì chứ Con lật tiếp đi Xem nội dung phía sau Ông Cụ Trần nói thêm Xong ông bình tĩnh từ đầu đến cuối Giống như vẫn là ông nội hiền hòa trước kia Giang Nhung không nguyện ý lại lật tiếp Nhẹ nhàng hít một hơi lạnh nói Ông nội Con không biết dụng ý Ông cho con xem những thứ này là để làm gì Con xem hết đi Xem hết chúng ta mới nói chuyện được Ông Cụ Trần chỉ vào phần tài liệu Đôi mắt như ánh đuốc rơi vào mặt Giang Nhung Những thứ này con đều biết cả rồi Không cần xem tiếp nữa đâu Giang Nhung lặng lẽ nắm chặt nắm đấm nói Ngài muốn nói gì Liền trực tiếp nói với con là được Những tài liệu này Cùng lắm thì miêu tả về quá khứ Gia đình cô Dù sao những việc mất mặt này mọi người đều biết Trần Việt cũng biết Cô cũng không cảm thấy có gì đáng xem Thế nhưng ông cụ Trần lại kiên trì còn nói Phần trước con có thể không xem Nhưng mấy tờ cuối cùng Thì con xem hết mới bàn tiếp được Ông Cụ Trần kiên trì, Giang Nhung cũng muốn xem xem mấy tờ cuối cùng đến cùng là gì. Thế là lại động vào tập tài liệu. Khi Giang Nhung xem rõ nội dung trên tập tài liệu thì khuôn mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch như một tờ dây trắng mỏng tang và một chút sẽ liền bị nát bấy. Không, không, không. Việc này nhất định không phải sự thật. Nhất định không phải sự thật. Cô nhắm mắt lại, không nguyện ý nhìn tiếp. Cô tình nguyện tin tưởng mình hoa mắt, tin tưởng mình nhìn lầm. Thế nhưng sự thật lại là tàn nhẫn như vậy Khi cô ổn định cảm xúc xong Ánh mắt của cô vẫn nhìn vào tài liệu một lần nữa Vẫn giống như lúc trước Mẹ cô Người mẹ chưa từng trải qua một ngày sống bình yên tốt lành nào Không chỉ bị Giang Chính Thiên bạo lực gia đình Còn bị Ghê tổng Giang Chính Thiên tên cầm thú kia Sao có thể làm cho chuyện vô sỉ hạ lưu đến thế Vì tiền tài, quyền lợi, sanh vọng Thậm chí đem người vợ kết làm phu thê chắp tay tặng cho người Giang Nhung cắn chặt môi hai tay nắm chặt thành quyền cô phải làm như thế mới có thể ổn định tâm tình của mình mà lúc cô đang cố gắng ổn định cảm xúc liền nghe được ông cụ Trần nói Giang Nhung à nhà họ Trần chúng tôi cưới vợ xưa nay không quan tâm dòng dõi nhưng là quan tâm đến gia đình đó có trong sạch hay không mẹ con trải qua những chuyện kia con được sinh ra ta biết đều không phải là việc con có thể chọn Nhưng ta mong con thông cảm cho Trần Việt Giang Nhung cắn chặt môi Nhìn ông cụ Trần không nói tiếp Chỉ là không tự giác mà ngẩng đầu cao cao Eo cũng ưỡn thẳng tắp Coi như cô và mẹ trải qua chuyện như vậy Coi như cô sinh ra là vì thế Nhưng cô vẫn có sự tự tôn và kiêu ngạo của mình Ai cũng không có tư cách xem thường cô Kể cả ông cụ Trần trước mặt Trần Việt tra được nguồn gốc cô sinh ra Còn nguyện ý sống cùng cô liền chứng minh anh đồng ý chấp nhận hết thảy của cô anh đều nguyện ý thì cô có lý do gì mà tùy tiện rời khỏi chứ ông cụ trần nói minh chí năm 22 tuổi tiếp nhận thịnh thiên trong 6-7 năm này đều vùi đầu vào công tác có thể nói nó không quyết định bỏ thời gian trên người đàn bà nó lấy con chẳng qua là vì chưa từng đi so sánh qua với những người đàn bà khác mà thôi thêm vào đó ta cũng biết các con đăng ký kết hôn cũng không phải vì yêu nhau Không có tình yêu thì tính sao Hai người chung sống với nhau hợp ý Coi như không có tình yêu Cũng có thể sống hết đời với nhau Sang Nhung ưỡn lưng thẳng tắp kiên định nói Nó biết quá khứ của con Con đồng ý cưới con Chẳng phải chỉ là đồng cảm thương hại con thôi sao Nhưng nếu nó gặp được người mà nó yêu thật lòng Thì con không còn có giá trị gì nữa Không để Sang Nhung có cơ hội nói Ông Cụ Trần tiếp tục nói thêm Nếu như con thật sự muốn tốt cho nó còn muốn để lại một ấn tượng tốt cho nó, không bằng giờ đi sớm một chút, để cả hai vẫn còn ấn tượng tốt đẹp với nhau. Ông nội, ngài nói anh ấy tiếp nhận Thịnh Thiên lúc hai tuổi là có ý gì? Hồi lâu Giang Nhung mới nói ra được câu này. Có ý gì? Ông Cụ Trần nhíu mày nhìn Giang Nhung nói. Chẳng lẽ con không biết nó chính là chủ nhân đời này của Thịnh Thiên hay sao? Lòng Giang Nhung thắt chặt lại, về mặt càng thêm tái nhợt khó coi, qua hồi lâu mới nói. Ý ngài là... anh ấy, anh ấy là Lê Trần." Ông cụ nói thêm, "đó là tên tiếng Anh của nó." Tên tiếng Anh gọi Lê Trần. Sang Nhung từng câu lặp lại lời ông cụ Trần đã nói, bỗng nhiên rất muốn cười, cười mình ngu xuẩn như vậy, ở với Trần Việt lâu như vậy, thậm chí ngay cả thân phận thật sự của anh cũng không biết. Đã từng, anh đã nói qua với cô, nhưng lúc đấy cô nghĩ là anh nói chơi, thêm vào đó, cô đã nhìn thấy ảnh chụp Lê Trần trên internet. Vậy cho nên cô đâu tin anh là Lê Âu Trần. Kỳ thật, cô cũng không hy vọng anh có thân phận hiển hách như vậy. Cô chỉ hy vọng anh là một người bình thường, có được một công việc bình thường. Cô không cần anh có thể kiếm được rất nhiều tiền, bởi vì chính cô cũng có thể kiếm tiền. Cô cùng anh kiếm đủ tiền sống một cuộc sống bình thường như bao người là đã đủ rồi. Cô cũng không cần ở trong biệt thự to. Dù chỉ là phòng đi thuê, chỉ cần người đàn ông ở cùng cô là anh, cô đều thấy vui vẻ. Nhưng sự thật thì thân phận Trần Việt lại hiển hách đến thế. Người trong giới kinh doanh đều biết Lêu Trần là người cầm nắm của tập đoàn Thịnh Thiên sát phạt quyết đoán trả ai bằng. Lêu Trần, Giang Nhung đời này chưa hề nghĩ qua sẽ qua lại với người ở trên cao gì chưa từng nghĩ đến mình sẽ dây dưa với người đàn ông này. Cô có nằm mơ, cũng không bao giờ mơ tới người đàn ông như thế, lại cùng cô dây dưa trong hiện thực, trở thành người chồng chính thức của cô. Giang Nhung Mặc kệ Minh Trí có thân phận thế nào, nắm giữ quyền lực lớn ra sao. Nhưng ở trong mắt người lớn chúng ta thì vẫn là một đứa trẻ thôi. Chúng ta đều muốn tốt cho nó, không muốn để trong cuộc đời nó có một vết bẩn gì trong đời. Con còn trẻ, không hiểu được nỗi lòng của người già chúng tôi. Có một ngày con có con, sẽ hiểu được thôi. Ông Cụ Trần thấm thía nói. Nói đến con cái, Giang Nhung vô ý thức đưa tay xoa bụng của mình. ở nơi đó cũng đang thai nghén một sinh mệnh mới, cô cũng sắp làm mẹ. Lúc phát hiện mình có con, cô vui đến nhường nào, phảng phất như có được cả thế giới vậy. Cô muốn đem cái tin tốt lành này nói cho mẹ cô, nói cho chồng cô, nói cho người cả thế giới này biết. Cô muốn cho tất cả mọi người biết cô đã hạnh phúc biết bao. Cô có người chồng luôn yêu thương cô, rồi thì hai người bọn cô sẽ có đứa bé của họ. Nhưng hạnh phúc này còn chưa kịp truyền đi, Nên bị ông Cụ Trần một phen bóp chết, sinh mệnh bé bỏng trong bụng cô có phải không được người ta hy vọng bước vào thế giới này hay không? Nếu thật sự như ông Cụ Trần nói, nguồn gốc sinh ra của cô lại sơ bẩn như thế, vậy đứa bé cô sinh cũng không khá hơn là bao. Ông Cụ Trần nói thêm, Giang Nhung, con nói con thích thiết kế thời trang, chỉ cần con đồng ý, ta có thể để con đến bên nhà thiết kế lửng danh nhất thế giới để học tập, đồng thời cam đoan sau này, con sẽ không vì cuộc sống mà lo toan tính toán gì cả. Vì vậy mà ông nội hôm nay mục đích, ngài tìm con là để con rời khỏi Trần Việt. sang Nhung hít một hơi thật sâu, nhìn ông cụ Trần, sau đó nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi mỉm cười, vô cùng kiên định nói. Vô luận như thế nào, con cũng sẽ không chủ động rời khỏi Trần Việt, trừ phi anh ấy bảo con đi, hoặc là anh ấy muốn rời đi. Nói xong lời này, sang Nhung đứng dậy ngẩng đầu ưỡn ngực, Duy trì tư thế yêu nhã cất bước rời đi Nhưng mà vừa cất bước Chỉ thấy đầu ong ong Hai chân mềm nhũn Phẳng phất tùy lúc đều có thể ngã Nhưng cô tuyệt đối không cho phép mình ngã xuống Nhất là trước mặt những người xem thường cô Cô sẽ không để họ thấy mặt chật vật của mình Ánh mắt của cô nhẹ nhàng đảo qua quán trà này Một quán trà cỡ nào phong nhã Lại có bao nhiêu người Tới vì thưởng thức một ngụm trà ngon lành Hay là tới chỉ vì mục đích khác Sang nhung Hy vọng còn suy nghĩ kỹ Nghĩ thông suốt trong vòng 5 ngày Thì gọi điện thoại cho trợ lý của ta Ta hứa là điều kiện ta nói Vẫn luôn có hiệu lực Sau lưng chuyển đến giọng nói hơi giả nua Của ông cụ Trần Giang Nhung cũng không quay đầu chỉ nói ra Ông nội ở chỗ này khuyên con Không bằng đi khuyên cháu trai của ngài Lúc đầu vừa kết hôn Giữa cô và Trần Việt đã nói rõ Cuộc hôn nhân này không có tình yêu Chỉ là hai người muốn sống với nhau thôi Trong buổi tối đầu tiên cô đến nhà anh Anh đã nói qua với cô Dù phát sinh việc gì Cũng không được nói lời chia tay Chỉ cần Trần Việt không đề cập chia tay Cô cũng tuyệt đối sẽ không nói ra giữ vững lời hứa ban sơ Của cuộc hôn nhân này Cũng là điều cuối cùng cô có thể làm được ra quán trà Mặt trời đã leo lên lỉnh đầu Ánh mặt trời ấm áp khiến cơ thể đang lạnh lẽo Của Giang Nhung dần ấm lên Cô lại một lần nữa hít một hơi sâu Ngửa đầu nhìn về phía bầu trời Trần Việt của cô phảng phất như mặt trời đỏ Bên trên bầu trời kia Có thể mang cho cô ấm áp vô hạn Cô cũng tham luyến ấm áp anh cho Nghĩ đến Trần Việt Nghĩ đến anh làm mọi chuyện cho cô Cô càng tin rằng Ngoại trừ anh không ai có thể khiến cô rời đi Lúc này cô rất muốn gọi điện thoại cho anh Nghe giọng anh Nói cho anh biết Bọn họ đã có con Nhưng cô sợ khống chế không được cảm xúc của mình Sẽ khóc giống nghẹn ngào trước mặt anh Cô không muốn mọi chuyện đều dựa vào anh để giải quyết Không muốn ở trước mặt anh Bộc lộ sự mềm yếu của mình Cô muốn để anh biết Cô cũng rất ưu tú Không phải ai cũng có thể đánh bại được cô Giang Nhung đứng ven đường nhìn xe cô qua lại Cô đứng thật lâu Suy nghĩ rất nhiều Thẳng đến lòng đã ổn lại mới ngoắc một chiếc taxi Đến nơi làm việc Vừa về phòng làm việc Lương Thu Ngân nhìn thấy Giang Nhung Vội hỏi Sao mặt mày khó coi vậy Có phải khó chịu ở đâu không Không có, Giang Nhung cười đáp Tay lạnh cóng thế này còn nói không có Lương Thu Ngân tranh thủ Xót một chén ấm cho cô Uống đi, hâm nóng cơ thể Giang Nhung nhẹ nhàng cười một tiếng Thu Ngân, cậu biết không Tớ hạ quyết tâm, muốn bỏ qua mọi chuyện Sống hết đời cùng Trần Việt Vậy sẽ hạnh phúc đến cỡ nào chứ Nhung Nhung, tớ biết Lương Thu Ngân đương nhiên biết Sau khi trải qua nhiều chuyện không tốt đẹp như vậy Có được hạnh phúc là chuyện khó khăn đến cỡ nào chứ Cô cũng đã nhìn ra được Giang Nhung vẫn rất trân trọng hạnh phúc sang Nhung nói Nhưng có người nói cho tớ nó tớ và anh ấy là người của hai thế giới khác biệt Không xứng bên cạnh anh ấy Nhưng tớ đã gì sai Tớ chỉ muốn sống cùng anh Sinh một đám nhóc Sống một cuộc sống bình thường mà thôi Nguyện vọng như thế chẳng lẽ là quá đáng sao Nhung Nhung đến cùng là sao vậy Cậu nghe được lời đồn nhảm gì rồi đúng không Giang Nhung không quá khóc Không có náo Phi thường bình tĩnh nhưng lại để Lương Thu Ngân càng thêm lo lắng. Nhung Nhung tiếp tục nói, người khác có thể xem thường tớ, nhưng là chính tớ sẽ không xem thường mình. Tớ vẫn cảm thấy mình không có chỗ nào không bằng người khác. Tớ cũng tin, người đàn ông hiểu tớ, yêu tớ sẽ ở bên cạnh tớ. Nhung Nhung, trong lòng tớ, cậu luôn rất ưu tú, so với rất nhiều người đều xuất sắc hơn. Lời này của Lương Thu Ngân cũng không phải là để an ủi Giang Nhung, Trong lòng cô luôn cảm thấy sang Nhung rất tài ba Bởi là vì biết Giang Nhung rất tài giỏi Là một người bạn đáng giá kết thân Năm đó khi Giang Nhung xảy ra chuyện Cô có thể không tính toán gì Cùng cô ấy đến sang Bắc Hai người cùng lập nghiệp Cùng tìm kiếm tương lai tốt đẹp Thu Ngân cậu yên tâm Không có chuyện gì có thể làm khó được tớ cả Giang Nhung nhẹ nhàng cười Dừng nói nửa ngày mới nói tiếp Trong mắt của tớ Hạnh phúc không phải đợi Liền có thể có được mà là phải cố gắng đạt được, có được thì phải dùng cả tấm lòng để giữ gìn, không thể vì một chút cản trở liền từ bỏ. Cho nên Sang Nhung vô cùng hiểu rõ. Cũng kiên định vô cùng, cô tuyệt đối sẽ không bởi vì ông cụ Trần liền chủ động rời đi khỏi Trần Việt. Đồng thời cô cũng tin tưởng Trần Việt, trong lòng Trần Việt chưa hề có ý nghĩ xem thường cô, anh vẫn luôn tin tưởng cô, ủng hộ cô. Lương Thu ngân gật đầu, "Nhung Nhung, tớ biết" Cậu vẫn luôn rất cố gắng Cậu cố gắng như vậy Nữ thần hạnh phúc sao có thể bỏ đi không để ý đến cậu được Ừ, tôi cũng cảm thấy như vậy Giang Nhung thoải mái cười lên Lại uống một hớp nước Thù Ngân tranh thủ Tiếp nhiều đơn đặt hàng một chút Chúng ta phải kiếm được nhiều tiền hơn Cố gắng để cuộc sống càng tốt đẹp hơn Nhìn Giang Nhung cười Lương Thu Ngân cũng cười theo Vỗ vỗ vai của cô nói Cùng cố gắng kiếm tiền Tranh thủ sớm ngày mua nhà mua xe Giang Nhung nghĩ còn nói nếu không hôm nay chúng ta tan tầm liền đi xem xe đi tôi cũng muốn mua xe Lương Thu Ngân nói trước đây không phải cậu nói muốn tiết kiệm tiền sao đột nhiên muốn mua xe Giang Nhung nói mỗi ngày đón xe cũng tốn khối tiền mua xe có khi lại càng tiết kiệm tiền còn nữa xe taxi không thể vào đến khu biệt thự chỉ có thể đến cửa chính mỗi ngày còn phải tốn nửa giờ để đi vào tốn thời gian lại quá mệt cũng không tiện Còn có chính là cô cũng muốn thừa dịp mua xe để nói cho ông cụ Trần. cô kinh tế, thực lực, có thể chính mình sống đầy đủ, không dựa vào nhà họ Trần bọn họ. Sau này kiếm tiền, cô còn có thể mua phòng ở cho mình. Dù là ngày nào đó Trần Việt không có tiền, cô cũng có thể nuôi anh ấy. Nghĩ vậy Giang Nhung liền càng thêm cố gắng làm việc, dụng tâm trong công việc, hy vọng mỗi thiết kế áo cưới cho mỗi một vị khách hàng đều có thể đạt được sự tán thưởng của họ. Bạn họ thích Lại giới thiệu cho bạn bè danh tiếng một truyền 10 10 truyền trăm Càng truyền càng nhiều Như vậy các cô liền không sợ Không lấy được đơn đặt hàng Bận đến trưa Giang Nhung đang bể bộn Đến thiết kế bản thảo Thường thì cô làm xong mới ăn cơm Hoặc là có ăn cũng không nhiều Nhưng là hôm nay đến giờ cơm Cô vội vàng để Lương Thu Ngân Gọi thức ăn ngoài Cô có thể bị đói Nhưng là đứa bé trong bụng Không thể bị đói được Cô bây giờ không chỉ là Giang Nhung còn là vợ Trần Việt cũng sắp là mẹ rồi, mặc kệ chuyện gì đều muốn nghĩ đến bọn họ. Buổi chiều tan tầm, Lương Thu Ngân cùng Giang Nhung đi xem xe. Xe sang trọng cô mua không nổi, nhưng khoảng 600 triệu đối với cô thì không vấn đề gì. Trước đó, Giang Nhung có hứng thú với một hãng xe cùng đi tìm hiểu, bọn họ tiến thẳng đến cửa hàng có bảng hiệu 4S. Giang Nhung vừa nhìn, liền nhìn trúng một chiếc xe, lái thử xong liền đặt cọc, hai ngày nữa tôi lấy xe. Vừa giao tiền xong Trần Việt liền gọi điện thoại đến Xong anh vẫn thế trầm ấm mà gợi cảm Ở đâu? Đang mua xe Mua xe cũng là một việc lớn không gạt được anh Cô cũng không muốn giấu giếm anh Vậy anh đi đón em Xong anh vẫn bình tĩnh như thường Cô một mình đi mua xe Không dùng tiền của anh Anh cũng không thấy mất mặt Càng không hỏi cô tại sao muốn mua xe Tốt Kết thúc cuộc gọi Giang Nhung gửi định vị cho Trần Việt khoảng hơn 20 phút, Trần Việt đã đến. Lương Thu Ngân biết Giang Nhung và Trần Việt có lời muốn nói với nhau, lên tiếng chào hỏi rồi đi trước. Ngồi lên xe, Trần Việt nắm chặt tay Giang Nhung, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú cô. "Giang Nhung, có một số việc là do anh không đủ chu đáo." "Tại sao nói thế?" Giang Nhung nhìn anh, hoạt bát chừng mắt nhìn anh. Trần Việt nhìn cô, khuôn mặt trắng nõn nà của cô, nhìn nụ cười trong trẻo của cô. Trong lòng đột nhiên liền thấy khó chịu Cô đột nhiên mua xe Tất nhiên là có nguyên nhân Từ biểu hiện của cô lúc này Anh nhìn ra được Cô sẽ không nguyện ý nói tranh biết nguyên nhân Cho nên anh đang nghĩ có nên hỏi hay không Không hỏi nhất định sẽ không biết đáp án Hỏi có khả năng biết đáp án Cho nên anh mở miệng hỏi Tại sao đột nhiên em muốn mua xe Kiếm được tiền Muốn cho mình một món quà Bằng lái đã lấy được nhiều năm như vậy cũng nên lấy ra sử dụng câu trả lời được đáp vô cùng tự nhiên để anh không tìm được kẽ hở nào để đánh tan lại nhìn cô hồi lâu trần việt mới chậm rãi nói trước đây chuyện ngoài công việc đều do trợ lý giúp anh quản lý anh không hiểu nhiều có một số việc luôn luôn sau này mới phát hiện được không sao cả anh không hiểu nhiều em hiểu là được sau này em sẽ tùy thời nhắc nhở anh sang nhung đột nhiên cảm thấy buồn cười trần việt nói vậy Kỳ thật chính là gián tiếp thừa nhận chỉ số tình cảm EQ của anh tương đối thấp. Nhìn cô nói nghiêm túc như vậy, nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của cô, Trần Việt phát hiện, Giang Nhung hôm nay tựa hồ có một vài thứ khác biệt ngày xưa đến tột cùng khác chỗ nào anh cũng không biết. Nhìn một chút, anh không nhịn cúi đầu hôn cô. Nụ hôn của anh rất dịu dàng ôn nhu, chỉ là nhẹ nhàng hôn cô một cái rồi buông ra. Giang Nhung nắm chặt tay anh nhẹ nhàng cười một tiếng Về nhà trước, sau khi về nhà em có một tin tốt phải nói cho anh. Anh nhíu mày lại, bây giờ không thể nói sao? Vì an toàn bây giờ không thể nói. Vạn nhất cô nói cho anh biết anh lại hưng phấn quá độ lái xe nguy hiểm cho nên vẫn là trở về nhà rồi nói cho anh biết. Việc gì? Cô càng giấu anh anh càng thấy hứng thú. Đã nói là về nhà sẽ nói cho anh biết sao còn hỏi? Ngài Trần như vậy không đáng yêu chút nào. Giang Nhung đưa tay xóa bóp mặt anh Dùng sức bóp một cái Ngài Trần, ngoan, phải nghe lời Bị cô đối đãi như đứa trẻ Mặt Trần Việt cực kỳ không tình nguyện nhìn về trước xe Nổ máy, chạy xe về nhà Trên đường về, Trần Việt không nói tiếp Giang Nhung cũng một mực giữ im lặng Cô suy nghĩ rất nhiều Nghĩ về từng chuyện trong mấy tháng này Người đàn ông Trần Việt này bình thường rất ít nói Cơ hồ không cùng cô nói chuyện phiếm gì Nhưng anh có thể làm cho cô an tâm có thể làm cho cô cảm nhận được sự ấm áp. Anh nói qua, bọn họ đều là người trưởng thành rồi, những thứ gọi tình yêu là không thực tế. Anh nói qua, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không cần tùy tiện nói lời chia tay. Anh còn nói qua, cô chính là người đàn bà mà anh muốn sống cùng hết đời. Lời nói dễ nghe anh không nói nhiều, cho nên mỗi câu mỗi lời của anh cô đều nhớ kỹ, dù giữa bọn họ không có tình yêu, cô cũng tin tưởng Anh cũng là người đàn ông mà cô muốn sống cùng hết đời Giang Nhung suy nghĩ rất nhiều Về lời ông Cụ Trần nói hôm nay Cô hiểu rõ Ông Cụ Trần không hy vọng cô ở cùng Trần Việt Là bởi vì cách cô được sinh ra không đứng đắn Sinh ra thế nào Không phải cô có thể lựa chọn Đồng thời mẹ cô cũng là người bị hại Không thể để những chuyện cũ không chịu nổi này Khiến cô phải gánh chịu nó Cô nhủ với lương tâm của mình Những năm này cô cố gắng làm việc Cố gắng sinh hoạt chưa từng làm qua chuyện tổn thương người khác dựa vào cái gì cô lại không có tư cách đứng cạnh trần việt dựa vào cái gì cô không thể cùng anh sống chung dựa vào cái gì cô không thể truy cầu hạnh phúc mình muốn hạnh phúc của cô chồng của cô cô sẽ đem hết sức lực giữ gìn ai cũng không có tư cách để cô từ bỏ nghĩ vậy tâm tình sang nhung rộng mở thở vào nhẹ nhõm một hơi thở dài em sao thế trần việt dừng xe xong quay đầu nhìn cô trần việt Em chính là người anh muốn cùng một chỗ Sống hết đời Lời này còn hiệu lực không Cô hỏi trông mong nhìn qua anh Lại suy nghĩ lung tung cái gì Anh đã nói đương nhiên giữ lời Cô cả ngày đều đang nghĩ gì vậy Anh nói phải giữ lời Cho dù có ngày anh gặp được người phụ nữ anh yêu Anh có nuốt lời không Cô lôi kéo tay anh lắc lắc hỏi Em đã là vợ anh Anh đã cưới cô Sao lại yêu người khác được Coi như là yêu Vậy người đó chỉ có thể là cô Là vợ Cũng có thể ly hôn Ly hôn xong anh còn có thể cưới người khác Người khác cũng có thể là vợ của anh Cô không hài lòng câu trả lời của anh Sẽ không Trần Việt nặng nề ném ra hai chữ này Tháo xe an toàn xuống xe Cái gì sẽ không Giang Nhung xuống xe theo Tiếp tục lôi kéo anh truy hỏi Đời anh chỉ có một người vợ Sẽ không có người khác Trần Việt nhìn cô nói một cách nghiêm túc Ừ em tin anh Cô vùi đầu trong ngực anh đưa tay ôm anh thật chặt. "Đời này em cũng chỉ cần anh thôi. Anh là người có cá tính như vậy, không dễ đưa lời hứa hẹn, một khi đã hứa sẽ hết sức lực thực hiện. Cho nên cô không phải lo lắng gì, càng không cần nghĩ đến lời ông cụ Trần nói, chỉ cần tin tưởng anh là được." Cô lôi kéo tay anh đặt nơi bụng, anh sờ một cái xem có thể cảm nhận được gì không. Anh nhíu mày lại, lại gầy rồi. Giang Nhung liếc mắt một cái nhìn anh, cảm nhận thêm một chút Bàn tay ấm áp của Trần Việt nhẹ nhàng giật giật, hơi hít mắt lại chăm chú suy nghĩ cô đến tột cùng muốn nói gì thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui anh vẫn không nghĩ ra, đành phải lắc đầu đoán xem, đoán chúng có thường. Giang Nhung không có ý định tùy tiện buông tha anh em muốn, mắt Trần Việt hiện lên ý cười nói một câu đùa cô nhưng giọng nói lại nghiêm túc Giang Nhung hiểu anh đang muốn nói gì trong trước mắt, đưa tay nện anh một quyền Trần Việt anh đừng phản ứng chậm chạp như vậy được không chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không tại sao có thể có một người đàn ông đần độ đến vậy ám chỉ rõ rành rành như vậy anh lại ngốc đến nỗi không đoán được lỡ sau này đứa nhỏ của bọn họ sinh ra có cái tính này giống anh thì phải làm sao có một khúc gỗ anh là được rồi thêm một khúc gỗ nữa thì sẽ khiến người khác phát điên mất thôi vậy rốt cuộc là chuyện gì anh lại hỏi nơi này đang thay ngén đứa con của bọn mình cô cười nói ánh mắt yên lặng nhìn vào khuôn mặt anh chú ý đến mỗi phản ứng của anh ừ anh khe khẽ hừ một tiếng nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước phản ứng nhàn nhạt, nhạt làm cho người không thể tưởng tượng nổi Trần việt Giang Nhung rất muốn đạp cho anh một cước đây là phản ứng khi nghe được mình có con sao ăn cơm trước anh nói giọng trầm ánh mắt bình tĩnh Giang Nhung thấy cả người bỗng không khỏe không chỉ muốn đánh người cô còn muốn cắn người Em không muốn ăn cơm Cô hất tay của anh ra thở phì phò nói Không thể không ăn Anh nói thần sắc vô cùng nghiêm túc Em cũng không cần phải ăn Cô nhanh chân xông về phía trước Lại bị Trần Việt níu lại Nghe lời Anh nói ngữ khí hơi bất đắc dĩ Nhìn bộ dáng anh như vậy Giang Nhung càng thêm bất đắc dĩ Cá tính anh chính lạnh lùng như vậy Chẳng lẽ còn hy vọng xa vời anh hưng phấn Đến ôm cô quay vài vòng hay sao Bữa tối Hôm nay đồ ăn gì Trần chuẩn bị Đều đồ thanh đạm có dinh dưỡng Giang Nhung nhìn sang Không có một món nào mà phụ nữ có thai không thể ăn được Cô ngồi xuống Trần Việt cho cô sới thêm một chén cơm Nói Ăn nhiều chút Bữa tối ăn nhiều Rất dễ béo Cô nói thì nói như thế Nhưng lại không có ý muốn ăn ít Giờ cô không chỉ là một người Còn muốn chăm sóc đứa nhỏ trong bụng Ăn nhiều đứa bé mới có dinh dưỡng Mới có thể trưởng thành Béo lên mới tốt Anh lại gấp đồ ăn. Nên cần sẽ xấu. Không xấu. Anh chắc chắn. Mau ăn. Anh không để ý cô tiếp chăm chú ăn cơm. Sau bữa tối, Giang Nhung quay về phòng tắm rửa liền sớm nằm nghỉ ngơi trên giường. Trần Việt vẫn như trước kia đến phòng làm việc bận biệu. Mà lúc này, Trần Việt trong phòng làm việc không có chút tâm tư làm việc nào. Anh hút xong một điếu rồi lại một điếu thuốc. Nghĩ về lời Giang Nhung vừa nói trước đó không lâu. Cô nói ở đó Đang thai nghén đứa con của bọn họ Là đứa bé mà tương lai sẽ có Hay là bọn họ đã có rồi Trong phút chốc Anh không biết tâm tình của mình là thế nào Nên anh không hỏi gì cả Anh lo lắng đáp án anh Không giống với đáp án anh muốn nghe Anh lo lắng là mình đang suy nghĩ nhiều Thì ra anh hy vọng Cô có thể mang thai con của bọn họ Như thế cho dù là hôn nhân không có tình yêu Bọn họ cũng có thể sống Thêm càng lâu càng dài Hút xong điếu thuốc cuối Trần Việt bỗng dưng đứng dậy Anh đến trong một phòng tắm khác tắm rửa, Đánh răng đổi áo ngủ Xác định trên người không có mùi khói nào Mới về phòng của bọn họ Anh không tự giác bước nhẹ Nhẹ chân nhẹ tay đến bên cạnh cô Đứng bên giường lặng lặng nhìn cô đã ngủ say Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 18 của truyện Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất